Một lần nữa, cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Hoàng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Cũng rất chào bà Diễm hàng tác giả. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Pháp sư làng Pháp sư dân tộc mang tên là Con Quỷ Ăn Bửng của tác giả Nam Cun Diễm Hằng à, Đối với cặp đôi tác giả này thì có lẽ là cái đôi viết của các bạn ấy thì chúng ta sẽ không cần phải phải, phải quá ăn tâm về nội dung nữa rồi Chỉ có là tò mò xem là hôm nay các bạn ấy sẽ đưa chúng ta đến một cái vùng trời, vùng đất nào mà thôi Và chúng ta sẽ cùng theo dõi Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả rất là xinh gái ở kia à, đang được game bình luận kia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 Tiếng con gà rừng gáy vang đâu đó trong đám cây rừng u tối ngoài kia, đánh thức anh A Nùng sau giấc ngủ chưa tròn. Khẽ chở người ngồi dậy, ấy thế nhưng cái giường tre ọp ẹp cũng vang lên kèn kẹt đánh thức cả cô vợ bé bỏng bên cạnh. Hôm nay em tưởng là mình không đi đặt bẫy chứ. A Nùng chui ra khỏi cái màn trắng đã ngả sang cháo lòng trên ấy. Lại còn lỗ chỗ những vết sách được vá lại bằng những miếng vải màu khác nhau. Ở cái bụng của anh tính không đi. Nhưng hôm nay mây từ trên núi xuống âm u. Lại không trăng sao gì. Kiểu gì thú rừng nó cũng đi ăn đêm nhiều. Tranh thủ đi đặt một ít bẫy. Bắt lấy mấy con về cho mẹ mày tầm bổ. Sắp đến ngày vỡ chum vỡ vại rồi còn gì. Rồi đợi chợ phiên mang xuống. bán lấy tiền. Mai này để dành, mua cái gì thì mua Cô vợ nặng nề ngồi dậy, vấn lại mái tóc Trời vào đông rồi Ra ngoài cái rừng cái nối, nó lạnh lắm đấy Anh mặc nhiều áo vào Ở ngủ tiếp đi Anh đi đặt bẫy xong, anh về An đi đến vách đá Trên ấy có treo mấy cây bẫy kẹp bằng sắt đã han dị Có vẻ như đã từ lâu rồi Lại khoác thêm một ít đồ ngày lên vai, đẩy cánh cửa phên liếp, tiến ra ngoài, biến mất trong ngàn xương còn mờ ảo. Thi Bân là vợ của An Nùng ngồi lại, nhìn bóng lưng của chồng, không khỏi thở dài lo lắng. Dẫu biết đây là việc bình thường của hầu hết đàn ông ở trong bản. Kể cả người mo đến cả mấy thằng thanh niên mới lớn. Thế nhưng mỗi một lần nhìn chồng đi, cô lại cảm giác bồn chồn không yên. Hai người lấy nhau cũng đã được hai năm. Cũng đã qua biết bao nhiêu con trăng lên lên xuống xuống, ở đằng sau dãy núi. Khi ấy cô mới chỉ là cô gái tròn 16, còn A Nùng thì to khỏe lưng dài vai rộng như con hổ. Ở trên rừng tuổi cũng chỉ mới đôi mươi ở cái tuổi này bình thường có khi còn làm muộn so với rất nhiều người khác cả hai được đi học ở dưới xuôi cho nên biết lấy nhau sống là trái pháp luật ấy thế nhưng ở trong mảnh núi rừng này phép vua thu lệ làng lại được cả cha mẹ bắt lấy cả hai cố trần trừ cho đến khi thi bân tròn 16 chính thức về ở chung dưới một nóc nhà, Bản của họ nằm ở trên một ngọn núi nhỏ tách biệt với người kinh ở dưới xuôi. Lúc còn đi học, cả hai cũng phải đi đến 5 tiếng đường rừng mới tới. Rồi tới đó ở cho đến ngày nghỉ mới ngược về trên bản. Quanh cái bản nhỏ này là rừng núi bao la trùng trùng. Số dân trong bản ít khai hoang làm nương chưa được nhiều. Rừng nguyên sinh ở đây vẫn chiếm phần lớn, thành ra cái nghề săn thú rừng mang bán ở chợ phiên coi như là nghề chính của đàn ông con trai trong bản về ở với nhau đồ chung một nồi sôi ngủ chung trên cái sạp độ hơn một năm thì bân có thai làm cho cả nhà mừng lắm An nùng lại càng ra sức làm việc hòng để chuẩn bị cho đứa trẻ ra đời để được no cái bụng ấm cái cật lớn nhanh như cây dây leo ở trong rừng hơn hết là ăn nùng muốn Cho vợ không phải chịu khổ. Theo truyền thống của hầu hết những người khác ở trong bản, Nói gì thì nói Hai người cũng đã được tiếp nhận nền văn hóa tiến bộ. Cho nên cũng có suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Lấy nhau xong bố mẹ của hai bên dựng cho cái nhà nhỏ. Nhà vùng cao đơn giản. Chỉ cần có mấy cây gỗ to làm kèo cột. Nhà nào khá hơn thì ốp ván nằm tường. Còn không thì phên che đan lại. Thành vách. Thì Bân nhìn thấy bóng chồng đã đi khuất, thở dài ảo não mà lại nằm trôi vào trong chăn, kéo lên ngang ngực. Hai mắt nhìn chừng chừng lên đỉnh màn, chỉ mong sao cho chồng như là cái chôi dao càng vững chắc đi bình an, về bình yên. Bỗng nhìn đứa bé trong bụng, đạp đạp, làm cho cô chú ý. Thì Bân vô thức đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ mà thì thầm. Cái bác sĩ người kinh nói, còn hơn một tuần nữa là con được ra rồi. Lúc ấy tha hồ mà đạp. Đứa bé không biết có hiểu được lời mẹ hay không, nhưng nó cũng đáp lại bằng những cử động trong bụng, làm cho thi bân vui lắm. Mong ngày được nhìn thấy con, nhưng cô đâu biết. Là biến cố sắp sửa dáng xuống, ngôi nhà nhỏ đang đầm ấm hạnh phúc này. An Nùng đi sâu vào trong rừng với cái đèn pin nhỏ trong tay. Hôm nay sương màu dày đặc. Sương sớm kèm theo gió núi làm cho bước chân của An Nùng có chút chậm lại so với mọi ngày. Ông quần bị sương sớm vương trên cành lá ướt đẫm dính bết lại vào chân càng làm cho cái cơn lạnh nó xâm chiếm sâu hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vợ đến đứa con sắp chào đời. Bước chân của An Nùng như có thêm động lực Như con nai con hoãng ở trong rừng mà bước tiếp. Sau khi chọn được chỗ đặt bẫy, An Nùng cẩn thận, liền cài cắm, Cái bẫy dập vào, Còn tỉ mỉ quan sát hết đường đi lối lại của thú rừng, Mong sao hôm nay bắt được vài con có giá. Lòng vòng ở trong khu rừng, Mo mấy tiếng đồng hồ, Số bẫy trên lưng mang theo cũng đã đặt hết, Cả thầy, đến hơn hai chục cái lớn bé, Giải rác khắp nơi. A nùng còn cẩn thận đánh dấu Để cho những người cũng đi rừng như mình Không có dẫm vào Đây là ký hiệu chung của dân bản Tránh khỏi việc dính bẫy của nhau Bẫy đã hết Áng chừng bây giờ cũng phải đến một giờ sáng Giờ này thấu rừng đi ăn đêm nhiều A nùng quyết định Quay trở về nhà Sớm ngày mai sẽ ra kiểm tra Chứ mà ở đây Chúng nó mà ngửi được mùi Thì có khi lại trả được con nào nhanh chân quay người dạo bước đi về phía bạn. Anh biết là Thi Bân sẽ không ngủ tiếp cho đến khi mình về. Bước chân của An Nùng vô thức dạo nhanh hơn. Đi đến mấy đoạn nương ngô đang độ trổ bông xanh cao ôm tùm. An Nùng bất chợt nghe có tiếng sột xà sột xoạt là tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm. Có lúc thì nó chạy rầm dập tựa như là đang đuổi bắt thứ gì đó. Nghĩ là có ai đuổi bắt thấu rừng cũng đi đặt bẫy giống như mình. A nùng liền vén đám lá ngô đi theo tiếng động về bên ấy. Vừa đi vừa nghe ngóng lại càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu như là đuổi bắt thứ gì thì phải có tiếng thở hồng học tiếng động vật kêu. Đến cả mấy con chuột nó còn kêu chứ huống chi. Cái thứ kia với tiếng động gây ra, chắc chắn không hề nhỏ. có làm sao mà lại không có tiếng gì thế này? Âm thanh cứng lúc xa, lúc gần. Lúc bên này, lúc ở bên kia, làm cho an nùng. Cứ lòng vòng, lòng vòng ở trong nương ngô. Cuối cùng đi xuống đoạn, chân nương, nơi gần con suối nhỏ của bạn. Cũng là lúc thoát ra khỏi đám lá ngô sắc nhọn. Tưởng chừng vô hại, ấy nhưng lá ngô mà nó cứ vào tay. Có khi là rách ra rách thịt. Bước ra khỏi nương ngô. Hàng cuối cùng. A nùng trông thấy một cái bóng. Cách mình không xa. Ánh đèn pin ở trong tay đã được tắt đi từ ban nãy. Bởi vì sợ sẽ dọa cho con thú hoang nó bỏ chạy. Trong không cảnh tối đen như hũ nút Chẳng tỏ mặt người A nùng nhẹ nhàng tiến đến Thật khẽ, thật khẽ Đôi mắt là nà láo lên Quan sát Sợ rằng là có con thú nào chạy qua Mình không để ý Mà để nó vụt mất Đi độ giam bước chân A nùng càng lúc càng cảm thấy lạ Người trước mắt Không giống đàn ông thanh niên Vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh Nhìn kỹ hơn thì còn thấy mái tóc dài ở đằng sau. Mái tóc bay bay theo gió. A Nùng cố nhướng mắt nhìn cho kỹ xem có phải là đàn bà hay không. Chân vẫn vô thức bước tới. Chẳng hiểu làm sao lúc này trái tim của An Nùng đánh như tiếng trống bọi. Thậm chí A Nùng còn mơ hồ nghe thấy cả nhịp tim của mình đập thành thịch ở trong lòng ngực. Người kia đang lom khom dưới đất, hết vồ lại nhảy, trông cứ như là con nhái ở trên khe suối, rồi lại chộp được thứ gì đó. Bây giờ, An Hùng mới nghe thấy âm thanh trong cổ họng của người ấy cứ khủng khục khào khào đến dọn cả người. <cười> Bất giác thư ấy đứng phát dậy, đưa một cánh tay lên cao. An Nùng chỉ nghe tiếng con nhái kêu đánh quét một cái rồi im bật. Không nhịn được. Bây giờ An Nùng rút cái đèn pin ở trong túi, bật lên soi về phía trước. Xem nó là ai, mà lại có cử chỉ hành động kỳ lạ như vậy. Ánh đèn sáng trắng, soi tỏ khung cảnh ở trước mắt. Bây giờ cái bóng kê hiện rõ mồn một. A nồng đứng á khẩu rôn bần bật Đây là thứ kinh khủng nhất mà từ trước tới giờ A nồng được trông thấy. Người kia quay phát đầu nhìn theo ánh sáng, đôi con mắt đỏ vằn những tia máu, mái tóc bê bết ở trước mặt như là lâu ngày không được gội rửa. Trên người người ấy mặc bộ quần áo của dân tộc mình cũ nát và rách dưới những vết rách như là vừa bị cành cây cào vào, vết rách trông còn mới lắm. Thân hình nhỏ bé đứng lom khom tựa như là bà cụ còng. Điều đáng sợ nhất là bàn tay của nó dơ lên trên trời. Lại đang nắm một con cóc. Con cóc bị bóp nát lòi cả ruột. Máu tanh cùng với dịch nhầy theo cổ tay của người ấy rõ tông tổng. Điều kinh hoàng nhất là gương mặt của người ấy dị hợp. Thè ra cái lưỡi đỏ lòm lòm. Đầu lưỡi nhọn hoắt đang liếm láp cái thứ dịch nhầy ấy. Nhóp nhép Cả hai đứng nhìn nhau trong giây lát An Nùng lúc này sợ hãi đến tay chân run lẩy bệnh Trong đầu trống rỗng Không biết nên làm gì Có quỷ, quỷ. Có, có, có quỷ Tiếng nói lắp bắp là nghẹn ứ trong cổ học Mặc dù An Nùng muốn hét lên thật to Để cho ai ở gần đây có thể nghe thấy. Nhưng nỗi sợ làm cho anh không nói lên lời. Tựa như là con rùa bị người ta bịt chặt mồm thụt vào mai vậy. Kẻ trước mắt không biết là người hay quỷ. Nó từ từ hạ tay xuống. Đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh. Nhìn xoáy sâu vào mắt. Làm cho A Lùng toát cả mồ hôi. Anh run run lần vào trong cái túi đeo đằng sau. Nắm lấy con dao quắm. Anh như có thêm dũng khí mà nói to. Mày, mày, mày là ai? Là người hay? Lời còn chưa hết thì kẻ kiêng nhe hàm răng trắng bành bạch Trên ấy còn vương chút máu đỏ Hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn Nhe ra, rồi làm động tác cực kỳ đột ngột Nhảy bổ đến, như là muốn ăn tươi nuốt sống an nùng vậy An ủng kinh hãi, lùi về đằng sau Không may dẫm chống hòn đá ngã lăn ra đất Mắt thấy kẻ kia đã nhảy lên cao Tay như sắp sửa chộp đến mình Hàm răng nhọn Có khi chuẩn bị cắn xuống An ủng cảm giác như cái chết đang đến gần Phàm là con người khi nguy hiểm Thì sẽ chống trả giống như là một phản xạ tự nhiên An nùng vung con dao lên chém một nhát Kẻ kia đang đà nhảy đến Liền ăn trọn nhát dao Vào đùi Máu nóng bắn cả lên trên mặt của An Nùng. Tính gào đau đớn vang lên. Kẻ kia vội vàng nhảy lùi lại. Nùng cảm nhận được máu vẫn còn ấm, chảy trên mặt. Bây giờ khẳng định nó là người chứ không phải là quỷ. Nùng vội vã đứng dậy. Vơ lấy cái đèn pin. Tay vẫn nắm chặt con dao quắm. Muốn bắt con kia về bản Xem là con cái nhà ai mà lại trông dị hợm như vậy. Vơ đèn pin còn tiện tay. Nhặt thêm một hòn đá to bằng nắm tay cầm chặt phòng hờ Cái thứ kia trúng đòn Miệng rít lên như âm thanh khảo khảo đến chói tay Nó dần dần đứng dậy Tay ôm vết thương ở đùi Nhìn An Nùng bằng ánh mắt tức giận Hàm răng của nó nhính vào nhau cứ ken két Máu từ chân vẫn đang chảy ra không ngừng An Nùng thủ thế Tay nắm chắc con dao cùng cái đèn soi thẳng vào mắt nó Bất giác Nhìn qua đôi mắt của A Nùng, cảm giác như đã quen quen, đã từng gặp ở đâu vậy? Cả hai sững sờ mất mấy giây. Thế rồi cái con này nhảy vút một cái. Dùng cả tay mà chân, mà chạy, trông y như là con khỉ. Mặc dù nó bị thương, thế nhưng tốc độ của nó nhanh lắm. Loang loáng một cái, nó đã chạy mất dạng vào trong nương ngô. Con kia, đứng lại! còn kia đứng lại anh hùng bây giờ mới kịp phản ứng vốn tưởng là nó muốn tiếp tục tấn công mình không ngờ nó lại quay đầu bỏ chạy sẵn viên đá ở trong tay anh hùng vung ném theo chỉ nghe bốp một tiếng cùng với cái tiếng con kia kêu lên đánh chó một cái đuổi theo mấy bước muốn bắt nó lôi về bàn tra hỏi thế nhưng mà nương ngô dậm dạp lại không biết con kia có thật sự chạy hay không hay là nó muốn dụ mình vào trong ấy để tấn công Cho nên An ủng lưỡng lự dừng bước, tặc lưỡi. A tĩnh ngày mai sẽ quay về để hỏi mò làng. Sau khi nghe ngóng động tĩnh bốn phía một hồi, bây giờ chỉ còn lại không cảnh tĩnh lặng. Âm thanh côn trùng cùng với tiếng rừng vang lên như là bản hợp sướng tô thêm phần ghê giận cho nơi đây. Thế nán lại ở đây cũng chẳng có lợi ích gì. A nồng vội vàng hướng về bản làng ở lưng chừng núi mà đi. Không biết rằng có một đôi mắt đỏ ngầu hành học, tức giận, dõi theo bóng lưng của A Nùng từ phía sau. Rồi tất cả bị màn sương núi tràn xuống bao phủ. Về đến nhà thấy vợ đã vùi mình vào chăn Thậm chí tấm chăn vài chỗ đã cũ sờn, sồi cả bông, mà ngủ quên. An ủng dường như quên hết mọi chuyện xảy ra. Chạy ra sau nhà, nơi ấy có mấy cái thạp nước sẵn. Nghiêng nghiêng cái thạp để nước chảy ra chân mình, rửa đi lớp bùn đất. Tiếng nước chảy dốc rách, làm mờ đi những âm thanh khác ở xung quanh. Bỗng nhìn An ủng sững lại. Khi nghe có tiếng sột soạt ở trong lùm cây bên kia. A Nùng hắng rộng, nghĩ có khi là bầy lợn của làng đi lùng sục rũi đất ăn đêm. Sau tiếng ấy, quả nhiên là không nghe thấy âm thanh gì nữa. Thay vào đó, A Nùng nhờ vào ánh đèn hắt từ trong nhà ra, trông thấy có ngon nho khóm cây, đang có động. Đám cỏ cao quá đầu người, lắc qua lắc lại như gió thổi. Kỳ lạ là chỉ có đám cỏ ấy phất qua phất lại Còn lại thì tất cả xung quanh vẫn cứ lặng yên như tờ Nghĩ là con lợn rừng nó chưa chịu đi An nùng dùng cái tiếng mà mình vẫn thường đuổi chúng nó Hoài! Hoài! Đi nhanh đi! Không tao thịt hết bây giờ! Đám cỏ dừng lại, không có động tính Thấy có tác dụng, A nùng lại vơ lấy hòn đất ném về bên ấy Để chắc chắn là chúng nó đi rồi Chứ không thì mai chúng nó lại ủi ra mấy cái hô lớn ở quanh nhà mất Hòn đất ném đi Không có động tĩnh gì cả Bình thường nếu như là trường hợp này Chúng nó sẽ bỏ chạy toán loạn Phát ra những tiếng ụt ả ụt ịt Thế nhưng bây giờ lại im phăng phắc Như thể là chưa từng xuất hiện Không nghĩ nhiều nữa Cơn buồn ngủ ập đến An nùng áp dài Rồi quay bỏ vào nhà Lúc vừa kéo tấm cửa che chốt lại, phía bụi cây, một cái đầu với tóc tai dối bời từ từ đứng dậy. Giữa ánh đèn hát qua vách, chiếu lên gương mặt trắng bạch, với đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn chăm chăm vào trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nép ở bên sườn đồi. Không riêng gì nhà của An Nùng, tất cả những ngôi nhà ở trong bản đều nằm tách biệt giải rác quanh ngọn núi bao la này. Sau khi nhìn một hồi, nó rời khỏi đám cỏ, tiến đến vách nhà. Tiếng ấy trong nhà đã vang lên đều đều. Nó đưa con mắt như sắp sửa lòi ra, ghé vào khe cờ. Mới sợi tóc ướt bếp phủ lòa xoà cho qua con mắt ấy. Nó chợt dừng lại khi thấy Thi Bân đang nằm sát vách nhà. Cái bụng bầu mặc dù đã được phủ chăn dày nhưng có thể lùm lùm trông rõ lắm. Khuôn miệng của nó nhếch lên. Một nét cười để lộ hàm răng trắng ơn ẩn và cái răng nanh dài nhọn Bàn tay có dính máu đưa lên áp sát vào vách Tựa như là muốn thò vào trong mà trộm lấy cái bụng của Thi Bân Tiếng vách nữa cứ kêu lên ken két Thi Bân mơ màng thức giấc Cô mở mắt nhìn xem là chuyện gì Thì hoảng hồn hét lên Mình ơi! Mình ơi! Anh Nùng đang ngủ ở bên cạnh trồm dậy đỡ lấy vợ đang lùi ra mép mép giường. Cái gì đây? Mình mình đau bụng à? Mình đau bụng à? Bàn tay của Thi bân run run. Ở ở vách nhà. Có, có có ai ngoài kia mình ơi? Anh Nùng tung chân chạy ra xem đến bên hông nhà chỗ sát cái giường nằm đánh mắt nhìn quanh tất nhiên là vẫn không phát hiện ra gì cả. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Đứng xem thêm một lúc. Mới trở vào Nhìn thấy vợ mình gương mặt trắng xanh kinh hãi Đôi mắt ráo rác đang nhìn ra ngoài ờ, Làm gì có gì Vừa nãy mình trông thấy cái gì thì bần vẫn trưởng còn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi Run run lắp bắp Bạn hãy Em đang ngủ em, em, em nghe có tiếng cọt kẹt Em dậy xem là cái gì Chẳng may là mấy con lợn nó đến ủi đất Thì mai mất công mình lại phải làm Em vừa mở mắt ra xem thì thấy Có con mắt đỏ ngầu nó đang nhìn vào trong này này Nó nhìn em ghê lắm Nó nhìn ra quên lỗ này này Vừa nói Thi Bân vừa giơ tay chỉ cho chồng xem Ngậm nghĩ vài giây À nồng đáp à, Không có gì đâu Chắc lúc đấy mình vừa mở mắt Cho nên nó hoa mắt Nó quáng như là con gà đứng ở trên ngọn cây sắn thôi Mình nhìn nhầm ấy mà Giả như có ai đi qua đây, thì ban nãy anh chạy ra luôn, làm gì có thấy gì đâu. Không, em em trông thấy rõ mà, trông sợ lắm. Anh Nùng trột dạ khi nghe chuyện vợ nói. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nói những thứ tương tự như vậy. Cộng thêm việc kỳ lạ lúc nửa đêm mà An Nùng gặp ở bìa rừng, trong lòng tự nhiên dấy lên cảm giác bất an lắm. Thôi, mình ngủ đi. Để mai tính Dỗ vợ nằm xuống Chìm vào giấc ngủ An nùng vắt tay lên chán Nghĩ lại chuyện hôm nay Trong lòng quyết định ngày mai Nhất định là phải đến nhà mò làng một chuyến Để xem lão mò có biết gì không Cứ như vậy miên man An nùng chìm vào giấc ngủ Bên ngoài trời Tối đen như hũ nút Trong bóng tối ấy Có đôi mắt đỏ rực Ngầu cả lên nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ của vợ chồng. Tiếng con gà rừng gái sáng ở trên nương làm cho Thi Bân tỉnh dậy lục tục Chui ra khỏi màn Sáng nào cũng vậy Dường như đã quen với việc dậy sớm Nấu cơm nếp cho chồng Để một lát nữa còn lên nương Trên ấy còn có mớ cỏ dại Mọc sen và mấy lúng khoai Hôm nay phải làm nốt cho xong Để đến vụ Còn cho cổ mà ăn Mặc dù An Nùng không cho vợ dậy sớm lên nương Nhưng bây giờ bụng to khó ngủ Coi như là dậy vận động Cho nó dỡ dễ đẻ theo như các lời bà mọ già vẫn dặn, cầm lấy cái nồi đen nhem nhẹm đi ra sau nhà định bụng lấy một nồi nước hôm nay sẽ nấu cho ăn nùng bát cháo ăn cho ấm bụng bên ngoài vẫn còn nhá nhem cộng thêm xương sớm vẫn phủ xuống tầm nhìn bị hạn chế lúc đi qua hông nhà đoạn giường ngủ trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua thì bần liếc mắt nhìn cái nồi trong tay rơi đến con ở trên đất Bước chân lùi về đằng sau Mãi đến khi kinh hãi Hét lên một tiếng chói tay Mình ơi Mình mình ơi An ủng đang ngủ Thì giật thoát mình Phải mất mấy giây để định thần Xác định là âm thanh của vợ Lên ba chân bốn cẳng chạy ra Thì Bân Bân ơi Làm sao đấy Bân Vừa ra đến cổ Rẽ sang bên phải hông nhà Thấy vợ ngồi bệt trên đất, ánh mắt sợ hãi dán lên trên vách. An đồng đánh mắt nhìn theo thì cũng chết chân. Trên ấy in nguyên một dấu tay, năm ngón. Điều đáng sợ là bàn tay này in vào là bằng máu. Chất dịch đo đỏ đen đen, chỗ khô, chỗ ướt. Thậm chí có chỗ còn nhèo xuống thành dòng theo vách nớ Vừa nhìn cũng đủ để làm cho người ta kinh hãi. An đồng chết chân tại chỗ. Á khẩu không nói lên lời. Sau phút thất thần vội vã liền chạy đến đỡ vợ dậy, trong lòng bây giờ cũng bối rối. Giờ đây có lẽ những gì mà vợ anh nói đêm qua được khẳng định lại là thật. Cảm thấy trong nhà không an toàn, An Nùng vội vàng đưa vợ sang bên nhà ngoài. Sau khi để vợ ngồi ở trong nhà bố mẹ, bây giờ An Nùng mới yên tâm tìm sang nhà lão Mo để hỏi chuyện. Ban nãy cũng có kể cho bố mẹ vợ nghe. Nhưng ông bà cũng không biết vì sao lại vậy, đặc biệt hơn là chưa bao giờ gặp đứa nào kỳ lạ, lại đi ăn cóc, ăn nhái sống như là cái đứa mà ăn nùng cả Đi bộ một đoạn vòng vèo, men theo con đường nhỏ, quanh co uốn lượn mới đến được nhà của lão Mo. Ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây ôm tùm, ngoài sân là muôn vàn loài hoa lạ đang khoe sắc trong những cái chậu lớn bé. Ngôi nhà được làm theo kiểu nhà sàn phổ biến Những ngôi nhà sàn này Phải là nhà nào có điều kiện Mới làm được Anh ủng đứng ở bên bờ rào Bằng sắn Vươn cổ vào trong à, Mò ơi Mò có nhà không bò ơi Có bà già Từ đằng sau sạp đi ra Trên tay vẫn còn nâng bê thao cháu lợn, Nói bằng tiếng dân tộc Những người già trong bản Vẫn giữ nguyên nét văn hóa riêng Giọng nói nếu như nói tiếng phổ thông thì cũng chỉ lơ lớ, không giống như lớp trẻ. Hầu như đã bị hiện đại hóa, đến cả xưng hô với bố mẹ cũng giống như người kinh. Có khi nếu mà không nói thì chả ai biết, họ là người dân tộc thiểu số. Mày tìm ông ấy à? Ông ấy không có nhà đâu. Không. Ông ấy đi vào núi, hái thuốc rồi. Có khi... Phải đến cả nửa tuần trăng mới về Ồ Thế mò đi đâu chưa Biết chính xác có bao giờ về không Tao không biết Ông đi có bao giờ bảo Bao giờ về đâu Khi nào Cái vụi thuốc nó đầy Con chó vẫy đuôi mừng Chạy ra đầu nhà thì tao biết An ổng thất vọng Nói chuyện ram ba câu Rồi chào mọ về Người duy nhất có thể giải đáp hiện tượng Bây giờ đã không có ở đây Giống như là cái phao duy nhất đã trôi mất Thôi thì chỉ còn nước chờ đợi Chứ làm gì có biện pháp Trên đường về An ổng cứ mãi suy nghĩ Không để ý trên đường Đến nỗi sâu vào một người đi ngược hướng Khiến cho người kia ngã ra đất An ổng vội vàng Hồi phục tinh thần chạy đến đỡ Bây giờ mới nhìn rõ là một người con gái Chỉ độ trăng tròn Đôi mắt hai mí to, hàng lông mi cong vút như là lưỡi con dao quắm. Đôi môi đỏ như cánh đào rừng, thân hình mảnh mai, nước da trắng hồng, khác hẳn với người trong bản. Cô gái duyên dáng trong bộ váy dân tộc truyền thống ngẩng lên. Anh đi đứng kiểu gì đấy? Ăn ũng trong một thoáng bối rối. Ờ, ờ cái bụng tao xin lỗi. Đỡ cô gái đứng dậy bấy giờ mới nhận ra là con gái của ông bối ở đầu bà. Con bé tên là Lường, nổi tiếng xinh đẹp. Khối dai bạn nhăm nhe muốn bắt nó về làm vợ. Muốn để cho nó túm đuôi con ngựa mà không được. Đôi mắt long lành liếc xéo. Đi mới trả đứng, bẩn hết váy của tôi rồi. Anh đi mà mắt anh, cứ như là bị gắn ở dưới gót chân ấy. Bây giờ làm sao tôi đi đâu được? Ừ. Là thật cái bụng tao xin lỗi Tao không cố ý mà Lường quay bước không thèm nói thêm điều gì Thẳng tiến về hướng ngược lại Đi được một đoạn Lường nhìn An Nùng bằng ánh mắt khó hiểu Nhìn bóng của lường khuất xa An Nùng thở dài Đoạn quay về nhà bố mẹ vợ Anh quyết định Ở lại bên đấy mấy hôm Cho vợ đỡ sợ Kể từ mấy hôm đấy Hai vợ chồng ở lại Nhà không rộng Nhưng có thêm vợ chồng An Nùng cũng chả sao Không muốn bố mẹ phải lo An Nùng nói giống là đưa về bên nhà bên ngoại để chờ sinh Phòng lúc anh đi vắng Còn có người này người kia để mà cột mà kèo An Nùng còn đến bốn em khác Cho nên cũng không tiện về bên nhà đẻ Thời gian lặng lẽ trôi qua Những ngày bình yên làm cho hai vợ chồng quên luôn Những chuyện kỳ lạ bên nhà mình Thành ra A Nùng cũng quên bén việc phải đi tìm lão mo để hỏi. Và lại anh còn bận đi làm nương, tối đến còn phải đi đặt bẫy. Công việc nhiều mà cứ nhớ nhớ, quên quên, đủ thứ. Cho đến ngày thứ năm, kể từ khi sang bên này, mọi sự bây giờ mới bắt đầu. Hôm ấy bố mẹ Thi Bân có việc phải qua bản bên Cách đây độ phải đến cả hơn 30 số Bản bên ấy có người họ hàng ở Ngày mai là cưới con gái nhà ấy Bố mẹ Thi Bân phải đi từ hôm nay Ở đến một hôm Mai ăn cỗ xong rồi mới về Bố mẹ đi rồi Trong nhà chỉ còn là hai vợ chồng Ăn Nùng bỏ cũng không vào rừng Bởi vì Thi Bân bụng dạ mấy hôm nay Có vẻ ấm ách khó chịu Đêm hôm ấy hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng nhiên Thi Bân cảm thấy trong bụng cứ nhâm nhầm đau, cơn đau càng lúc càng làm cô tỉnh giấc. Vốn tưởng là do lúc tối ăn gì cho nên đau bụng, nhưng mức độ đau càng lúc càng nhiều, cô phải nhổm dậy xem như thế nào. Vừa ngồi dậy, cơn đau kéo đến làm cô thở dốc. Mình hơi, mình, em đau quá. Anh Hồng cũng nhổm dậy. Đau ở đâu? Đau đẻ à? Thi Bân gật đầu, bây giờ cô đau đến nỗi không nói lên lời. Vốn định ngày mai sẽ xuống bệnh viện ở dưới xuôi chờ sinh, không ở đứa bé. Nó lại giống như là con cá chê cá chạch, nó đòi chui ra sớm hơn dự tính. Lần đầu được làm cha, giống như bắp ngô nó trổ ngược, không có kinh nghiệm. Nhà lại chỉ có mỗi hai vợ chồng, a nùng lại càng thêm luống cuốn, chẳng biết phải làm gì. Với tay bật cái bóng đèn tròn treo ở giữa nhà. Vốn điện đã về bản Nhưng cũng không đủ tải Ánh sáng phát ra cũng chỉ gọi là hơn Cái ngọn đèn dầu một tí An ủng cứ chạy đi lại chạy lại Gói ghém quần áo đồ đạc Mọi thứ trong nhà cứ tanh bành cả lên Thi Bân dường như sắp trở dạ Cơn đau chuyển đến Đau đến như muốn ngất An ủng thấy vậy Thì lại càng cuống hơn Mồ hôi trên trán của Thi Bân Đã túa ra ướt đẫm cả mái tóc Thi Bân nhịn đau cố gắng nói với chồng anh anh đi gọi anh đi gọi mụ đỡ đi xuống bệnh viện ở dưới kia không kịp đâu còn còn nó sắp ra rồi ừ, ừ, ừ, mụ mụ đỡ mụ mụ đỡ ở phải rồi phải rồi mình chịu khó anh đi rồi về ngay An anh vỗ chán cuộc sống hiện đại cho nên lúc lúc sinh nở các cặp vợ chồng trẻ thường đến bệnh viện cho an tâm Hiện tại ở trong bản chỉ còn duy nhất một bà đỡ. Vẫn còn duy trì nối tổ nghiệp, giữ lấy cái dây cho nô Nghe vợ nhắc, A Lùng mới nhớ ra. Nhà mụ đỡ cách đây không xa, cả đi lẫn về dễ cũng chỉ độ 20 phút. Anh liền gật đầu, ném mớ quần áo xuống, chạy vụt ra khỏi cửa. Bóng dáng của A Lùng len lỏi trong màn đêm u tối. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Trong lòng cũng háo hức, được mong thấy đứa con sắp trải chào đời An ủng không biết, ngay khi anh vừa nhảy khỏi cái sạp nhà, một bóng đen đã bước ra khỏi nơi cận ẩn lấp, lầm lũi tiến về căn nhà. Đôi mắt của nó đỏ lòm, sáng rừng rực, y như là mắt của lũ thú rừng đi ăn đêm. Ở trong nhà, đứa bé trong bụng của Thi Bân quỹ đạp dữ dội. Một hồi nó lại dừng lại, để cho cô dễ chịu hơn. Thi Bân cố gắng đưa tay xoa xoa bụng. Miệng dỗ rành Con ngoan Con cố gắng chờ một tí Một tí thôi Cha con sắp về rồi con, con sẽ sớm được ra ngoài rồi Đúng lúc có cơn gió lạnh Len lỏi qua những khe hở ván gỗ Vào trong nhà Ngôi nhà nhỏ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo Cơn gió chẳng hiểu làm sao Thổi vào trong người thì như cắt da cắt thịt Thi Bân kéo cái chăn mỏng Chùm qua ngang bụng để giữ ấm cho đứa con Da gà da vịt nổi lên từng đám Thi Bân không hiểu sao Thời tiết hôm nay lại trở trời như vậy Mắt nhìn ra cánh cửa Mong an nùng về Cơn gió vẫn cứ ủ ủ thổi Thi Bân co giống người lại Cố giữ cho đứa bé trong bụng được ấm Cánh cửa sổ ngay cạnh giường đang đóng im lềm Bỗng nhiên bật tung đánh phành một cái Rồi tự như là bị ai giật văng cả ra xa. Thì bần giật mình thoát tim, quay về đằng sau. Đúng lúc cô thấy Nguyên Xi si một cái bóng đen xì xì phóng vụt qua ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, cô thấy cái bóng đen khựng lại. Hướng cặp mắt đỏ lòm lòm ghê giận nhìn về phía cô. Nó nhai hàm răng nham nham nhở nhở, nhọn hoắt. Tựa như là nó đang tức giận lắm vậy. Thi Bân hét lên một tiếng kinh hãi, rồi giật về đằng sau, tránh xa khung cửa sổ chơ trọi. Tiếng thở gấp gáp của Thi Bân vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, càng khiến cho nỗi sợ hãi trong người của cô dâng lên. Cô không biết vừa rồi có phải là do cô bị hoa mắt hay không, nhưng tinh thần của cô thật sự hoảng loạn. Chỉ mong an Nùng sớm được trở về. Thì bần bấy giờ nhắm chặt mắt lại. Không dám nhìn qua khung cửa sổ thêm một lần nào nữa. Cô sợ lại trông thấy những điều mà bản thân mình không mong muốn. Nhà có lối thông thoáng, cơn gió lạnh lại được thẻ. zip lên từng hồi. Căn nhà vang lên những tiếng vặn vẹo cọt kẹt. Có lúc thì loang loáng. Nghe như là có tiếng than khóc của đàn bà ở đâu đây. Thì bần càng lúc càng sợ. Bây giờ Thi Bân chẳng còn biết làm điều gì. Chỉ biết cố gắng giữ ấm cho đứa con. Hai tay ôm sát lấy thân mà vẫn có lạnh cóng nên tê tái. Đứa bé ở trong bụng bắt đầu quậy đạp. Như thể muốn chui ra ngoài. Khiến cho cô đau đớn. Bỗng từ bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân cồm cộp Nện lên từng bậc thăng gỗ. Thi Bân giật thoát tim. Chống ngực đánh thình thình. An Nùng chỉ vừa đi được độ hơn chục phút không có lý nào lại về nhanh như vậy. thì bần nín lặng đếm từng bước chân khô khốc vẫn cứ vang lên đều đều ở ngoài kia. cô đếm đúng đến bậc thang cuối cùng thì tiếng bước chân dừng lại tất cả lại chìm vào trong yên lặng. cô cảm giác như là đôi chân đó Đang đứng ngay trước hiên nhà Sau cánh cửa khép hở kia Đúng là nó vậy Thì Bân nốt nước bọt Chờ đợi điều xảy đến tiếp theo Từng giây từng phút trôi qua Đối với cô là một nỗi cực hình Nỗi sợ mỗi lúc một dâng Đến nỗi không có gì tả nổi Một hồi lâu sau Ở bên ngoài vẫn không có động tính Thi Bân ngỡ tưởng là vừa rồi Tai cô nghe nhầm Tất cả mọi việc xảy ra Từ lúc An Nùng đi Chỉ là do cô hoảng loạn thần trí Mà tưởng tượng ra thôi Nhưng ngay sau đó Tiếng gõ cửa cồng cọc vang lên từng tiếng Âm thanh chậm rãi Vang vọng Làm cho Thi Bân hồn vía lên mây Cô cho rằng là An Nùng Bày trò trêu chọc Lên cất giọng Mình ơi Mình phải không Mình Mình đừng làm em sợ Ảnh hưởng đến con mình ơi Sao Sao mình về nhanh thế Mình ơi Thì Bần đang định lên tiếng Thế nhưng đáp lại cô Chỉ là sự im lặng Cô sực nhớ ra Nếu như là An Nùng Thì đã phải đi vào nhà Làm sao lại phải gõ cửa làm gì trong lúc không biết làm sao mà mình lại đang chuẩn bị sinh an nùng tuyệt đối không bao giờ làm như vậy tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi như đang mài mòn sự chịu đựng của thi bân cô dùng mình một cái cảm giác như có luồng điện vừa chạy dọc sống lưng tiếng gõ như đang thôi thúc cô đứng dậy cứ chốc chốc lại vang lên Thi Bân hít xong một hơi, lấy lại bình tĩnh, Thi Bân xoa bụng cố làm dịu đi cơn đau, cổ lắp bắp. Ai ai đang ở ngoài kia đấy? Không có tiếng trả lời, ánh đèn điện còn đang tò mò bỗng nhiên chớp liên tục rồi vụt tắt. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, không nhìn thấy gì ngoài màn đêm thăm thẳm, làm cho Thi Bân hoảng sợ. Chuyện này vốn dĩ vẫn rất bình thường. Thế nhưng trong đêm nay, thì Bần lại cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Một mình ở trong căn nhà hoang vắng, không có chồng ở bên cạnh. Bóng tối bao phủ một mẫu kinh hãi. thì Bần cảm giác, thời gian như đang đông đặc. Cánh cửa nhà chỉ làm bằng mấy tấm ván khép lại. Vài chỗ đã bị mối mọt đục cho thổng lộ chỗ. Cánh cửa đang từ từ hé mở, vang lên những tiếng kéo ca kéo kẹt kéo cả cái ổ kẹt đến rợn người. Không hiểu sao lúc ấy thì bần cũng chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Miệng mấp máy không thốt nổi thành lời. Đột ngột cánh cửa mở toang một tiếng đập đánh phành vào vách bảy chuột ở trên nóc nhà thấy động kêu lên trí chóe Rúc soàn xoạt ở trên mái Đứng trước cửa là một cái bóng đen chuỗi chuỗi Đen còn hơn cả bóng tối đang hiện ra trước mặt của Thi Bân Mái tóc dài xóa xú sợi, lấp ló Khuôn mặt quái dị, nửa trắng nửa xanh Đôi dài tay dài ngoằng Đôi tay dài ngoằng chạm đến đầu gối Chờ chọi như khúc cột Đôi mắt của nó trợn lên Ánh sáng đỏ lòm lòm Làm cho cả gian nhà nhỏ Nhuộm một màu âm u Hàm răng của nó trắng ẩn Nhe ra khều khào trong ghê sợ Nước rãi từ những cái răng nanh nhọn hoắt nhỏ Tông tỏng xuống nền nhà Thậm chí còn bốc lên khói xì xèo Trong thế cảnh tượng này Thì bần kinh hãi Khi biết chắc chắn đây không phải là người Mà là quỷ Đây nhất định là con quỷ rừng Quỷ nối Con quỷ lom khom từng bước tiến về phía cô Nhe nhờn hàm răng khát máu Cây lưỡi của nó cứ liếm nhẹo nhạo ở trong mồm Mỗi lúc nó sát lại một gần hơn Đúng lúc này Đứa bé ở trong bụng của Thi Bân lại đạp lên mấy cái Khiến cho cô thoát ra khỏi cơ thể đang sững sờ. Thi Bân vùng dậy cũng là vừa lúc Bàn tay khô quắt xương sầu của con quỷ chụp tới, nghe đánh rắc một tiếng. Cả một mảng sàn bị con quỷ đập trong muốn gãy võng cả xa. Con quỷ đưa mắt hẳn học nhìn thi bân. Nó nhe răng trồm đến một lần nữa. Từ khóe miệng của nó nhách lên, rẽ lên một chàng cười man dại. <cười> Thi Bân bị chặt hai tay để không phải chịu cái sự khủng khiếp ấy. Cô lắc đầu lùi về góc tường, co rúm gió người lại. Miệng của Thi Bân méo máu. Đừng mà, đừng mà, tha cho tôi, tha cho tôi. Thế nhưng mặt cho những lời cầu xin của Thi Bân, con quỷ không hề động tâm. Nó lết nhìn xuống bụng của Thi Bân. Đoạn lẻ lưỡi dài đến cả gang da liếm láp Nước rãi của nó giỏ tông tỏng Thi Bân vô tình nhìn theo ánh mắt của con quỷ Mới nhận ra Con quỷ này đang định làm gì Bản năng của người mẹ không cho phép bất kỳ kẻ nào Làm tổn hại đến đứa con chưa chào đời của mình Vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân Không biết là lấy sức mạnh từ đâu Thi Bân trồm lấy con dao Vẫn để ở đầu giường lăm lăm trong tay. Một tay còn lại ôm bụng khó nhọc. Mày. Mày, mày là con ma con quỷ. Mày, mày cút đi. Mày đừng hòng hại đến con tao. Con quỷ không hề sợ hãi. Đôi mắt hao hao của nó nhìn xoáy sâu vào thi bân. Miệng của nó khào khào mấy tiếng. Ở khoảng cách gần. Khuôn mặt của nó càng trở nên kinh tởm. Khiến cho Thi Bân không dám nhìn Cô chỉ biết cố gắng Kìm chân nó càng lâu càng tốt Cho đến khi chồng cô về Bất giác cơn đau chuyển đến Làm cho ruột gan của Thi Bân co thắt lại Một dòng nước nhèo xuống dưới chân Thi Bân cúi đầu nhìn xuống Trong giây phút ấy cô bàng hoàng nhận ra Là mình bị vỡ bọc ối Giống như là quả bầu khô Đã vỡ vỏ Điều này cô biết Mấy lần đi khám ở bệnh viện dưới xuôi Bác sĩ đã căn dặn cô, lúc cuối thai kỳ sẽ xảy ra những điều gì? Không được để quá lâu, phải đi bệnh viện ngay, nếu không đứa bé sẽ bị ngạt và vong mạng. Con quỷ nhân cơ hội lên trồm lên, hất tung Thi Bân ngã ngửa về đằng sau. Con dao trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất một khoảng xa. Nó tiến lại gần vung tay xé toạc cái áo rộng mà Thi Bân đang mặc. Đưa ánh mắt thèm khát nhìn về cái bụng bầu Nước dãi đã chảy tông tòng Con quỷ ghi chân của Thi Bân Không cho cô chạy trốn Móng tay của nó từ từ mọc dài ra Trông sắc như dao vậy Con quỷ không chút trần chừ Dùng một móng tay Cắt lên da thịt của Thi Bân Một đường ngọt lịm Máu phun ra thành tia Bắn lên mặt của con quỷ Thi Bân chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, khiến cho toàn bộ không gian như đau đến xé cả lòng. Chỉ trong chốc lát, ánh điện vụt sáng, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng của mặt đêm tăm tối. An Nùng sau khi băng băng một mạch không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đưa được mụ đỡ về nhà. Đứng cách nhà độ chục bước chân nhìn lên, thấy cánh cửa mở toang hoang, bóng điện treo lủng lẳng đung đưa qua lại, ánh sáng yếu ớt từ trong căn nhà nhỏ cứ lập là lập lẹ. Anh Nùng vội vàng kéo mụ đỡ chạy lên cầu thang gỗ. Thì bà ơi, mình ơi, anh đưa bà đỡ về rồi đây. Bước lên đến bậc thang cuối cùng. Cảnh tượng trước mắt làm cho A Nùng sững sờ, nhưng không thể tin nổi. Bà đỡ đi sau, cũng thấy A Nùng như vậy, thì thúc giục. Ô hay, thế gọi tao sang đây đỡ đẻ cho vợ, mà đứng đực ra chắn lối. Thế như là cái cây mọc giữa đường thế à? Bà đỡ thúc mấy lần vào người A Nùng, nhưng vẫn không có phản ứng. Bà buộc phải lách người qua để lên trên. Nhưng ngay lập tức, bà đỡ cũng méo sạch cả miệng. Ngã lăn ra ngoài hiên Chỉ tay lắp bắp à, tr Trời ơi Giang ơi trong gian nhà nhỏ, Thi Bân ngồi tựa vào vách tường, hai mắt vẫn cứ trợn lên kinh hãi. Cái áo ở trên người đã toạc làm đôi, máu thẫm đỏ. Bụng của cô bị rạch một đường từ ngực xuống tận bụng dưới, lại bị xé toạc sang hai bên, lộ ra cái ổ bụng trống hoắt, lép kẹp, ruột gan phèo phổi bị lôi tuột ra ngoài, trắng vàng đỏ lẫn lộn bầy nhầy. Bầy quả đánh hơi được mùi tanh đang đậu ở trên nóc nhà Đôi mắt của bảy quả đâm đăm nhìn xuống dưới Như thèm khát chờ đợi Rồi kêu lên những tiếng thê thiết An ủng sau giây phút thất kinh cũng sực tỉnh Sự, sự thật, chảy ra, thật xảy ra trước mắt Khiến cho anh... Nước mắt lạ trả rơi Anh sọc vào nhà ôm trầm lấy xác của Thi Bân mà gào khóc Không mảy may đến mùi tanh hôi Của mớ lòng phèo đứt đoạn bầy nhảy khắp nơi Thi Bân Thi Bân ơi Thi Bân A nùng đấm ngực thùm thụp Tự trách mình vì đã để cho vợ ở nhà Để rồi bị thú giữ vào tấn công Trong lúc cận kẻ sinh nở Chỉ có thú giữ mới có thể xây Gây ra cái chết thương tâm với vợ anh như vậy An ủng bất giác Lần xuống bụng của thi bân Rồi hoảng hồn kinh hãi Bàn tay nhuống máu lần mò khắp ổ bụng của vợ Nhưng đứa con còn chưa kịp chào đời Đã không còn ở đó nữa Đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm Thế nhưng ngoài những dấu máu Đang kéo dài từ xác của thi bân Cho đến tận cửa Thì không thấy gì nữa Nhìn kỹ thì chỉ còn vài giọt đang nhỏ trên mặt gỗ Nhưng cũng đã bị thấm gần hết, rất khó nhìn. An Nùng ngồi phịch xuống, cả người ngây ra như tượng, khuôn mặt thất thần. Thị Bân ơi! Con ơi! Trời ơi! Bà đỡ ở bên ngoài, bây giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ là An Nùng, bà cũng cho rằng là nhất định cái chết của Thi Bân là do thú dữ tấn công. Bà chạy vào, đánh mắt đi chỗ khác, tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm. Bà dục. Thế con ngồi đấy hả A Nông? Mau, khua chiêng gọi người tới giúp đi mau lên. May ra con của mày chưa bị thú giữ nó cắp đi. Bà nói như hét vào tai của A Nông. Mặc dù cũng phải mấy lần vỗ vai, A Nông mới đứng bật dậy. Vớ lấy cái chiêng treo trên vách, đánh con con báo hiệu cho người trong bàn. Ở đây mỗi nhà đều có treo một cái chiêng để báo tang báo hỷ, cũng là để báo cho người trong bản. Mỗi khi có việc khẩn cấp, dù đã sống trong thời hiện đại, thế nhưng ở vùng này sóng điện thoại chập chờn, ít khi sử dụng. Vậy nên, họ vẫn giữ theo nếp sống cũ. Rất nhanh chóng, người dân trong bản tụ lại ở nhà của An Nùng, phần lớn đều là đàn ông. Trong thấy cái chết thương tâm của Thi Bân, Ai nấy vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm và chia buồn với An Nùng. Lên ngay sau đó, họ cũng không dám chậm chế. Họ cầm đèn pin lần theo những dấu máu ở trên đường. Những mong có thể tìm lại được đứa con cho An Nùng đã bị thú dữ cắp đi. An Nùng dù không muốn, nhưng cũng đành phải để xác vợ nằm lạnh lẽo trong gian nhà nhỏ. Hòa vào dòng người tìm kiếm, bấu víu lại một chút hy vọng mong manh. Sau khi lần theo vết máu được một quãng, đến một ngã ba, hoàn toàn mất dấu. Trên hai ngã đường không còn sót lại một giọt máu nào. A nùng trong lúc dối trí, không biết phải đi theo hướng nào, thì chợt thấy có bóng người đang tiến lại từ lối rẽ bên tay trái. Đồng thời giọng nói vang lên. Đêm hôm thế này mà sao, chúng may còn tụ tập ở đây. Không sợ con ma con quỷ rừng nó bắt đi à? Đám người vừa nghe giọng ấy là nhận ra ngay, ấy chính là Lão Mò. Đoán chừng là Lão Mò đi hái thuốc trên đường trở về. Cái gùi ở trên lưng Lão cũng đã đầy. Có người mau miệng. Mò ơi, thì bên vợ An Úng bị thú giữ nó xé bụng cắp đứa con mang đi rồi. Chúng tao đang đi tìm giúp nó một tay, nhưng đến đây thì mất dấu. Mò, Mò từ đằng xa, Mò có trông thấy không hả Mò? Lão mò vẻ mặt ngạc nhiên Bởi vì chuyện thú giữ mò đến tận nhà để tấn công người Đã rất lâu rồi không xảy ra An ủng trong thế mò Trong đầu chợt Hiện lại từng thước phim Quay chậm lại sự kỳ lạ Độ tuần trước ở nhà mình Đầu óc tỉnh táo Thoáng qua vài điểm nghi vấn Nếu như vợ anh bị thú giữ tấn công Thì da thịt phải bị cắn xé nham nhở Và lại đứa con của anh Nếu như bị thú giữ tha đi thì mọc Phải kéo thành vẹt dài trên đất Còn nếu như con vật nào to hơn Thì nó trực tiếp xé xác Chứ không thể nào để vậy Giọt máu giọt trên đất Theo đường như vậy Nghĩ vậy An ổng vội vàng lao lên Quỳ xuống Nắm chặt lấy tay của lão mo, Nước mắt rơi lạ trã Mò ơi, mo, mo cứu con con mo ơi Con con bị bắt đi rồi mo ơi Lão Mò vừa nghe nói thú dữ bắt mất thì không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy A Nùng kỳ lạ. Lão hỏi, có gì nói nhanh, không con mày chết bây giờ. A Nùng nén bi thương kể lại đầu đuôi sự việc cho Lão Mò. Tất cả mọi người, ai nấy nghe cũng không khỏi thất kinh, sợ hãi. Họ không tin, mà cũng không ngờ là có chuyện như vậy. Cho đến khi nghe xong, Lão Mò mới chầm tư. Còn Thì Bân, chắc chắn là bị con quỷ giết rồi. Không ngờ thứ ấy bây giờ vẫn còn tồn tại. Tao trước đây chỉ nghi ngờ, nhưng không thấy có gì lạ ở núi rừng này. Tao tự nhủ là tao lo quá. Không ngờ là bây giờ nó xuống bản hại người rồi. Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng. Ấy chính là ông bối, nhà ở đầu bản mời Thế nó là cái thứ gì à mò? Mò nói cho rõ cho chúng ta cùng nghe với. Lão mò ngửa mặt, nhìn lên núi Tay lão bấm bấm, mồm lầm nhầm gì đó, không ai nghe rõ. Mò bất giác hét lên. Đi tìm cây mây về đây. Cây mây để nguyên gai. Còn lại, đốt đuốc, không được dùng đèn pin. Nhà nào có mèo đen chó đen xích cổ mang đến đây cho tao? Mọi người còn chưa kịp hỏi chuyện gì. Nhưng biết chắc chắn là hệ trọng lắm Người ta ô tố nhau chia ra đi tìm những thứ lão mò yêu cầu Họ hiểu rằng đây là phải chuyện cực kỳ quan trọng Cho nên lão mò mới rõng rạc như vậy Phân nửa số người giáo rác chạy đi Số còn lại đứng chờ xem Lão mò có phân phó gì tiếp hay không? Ông bố Huy hỏi vẫn chưa được trả lời Trong lòng có chút bực bội dù gì ông cũng là người có vai vế ở đây, lại có đứa con gái xinh đẹp, đến cả con trai của lão Mo cũng vẫn hàng ngày sang giòm ngó. Mo ơi, Mo chưa trả lời tao à? Lão Mo quay sang nhìn ông bói, đoạn nói: Cái thư, cái thư giết thì bần là. Là con quỷ Ai nấy đều phát lạnh Khi nghe câu nói An nùng lắp bắp Mà ơi Thế Thế con của con Tào không biết Phải tìm cho ra con quỷ thì mới biết được Ông bối xen vào Nh Nhưng nó là con quỷ gì Mà có thật không ngả mò Bản ta xưa nay làm gì có cái chuyện ma chuyện quỷ Mò dọa chúng tao đấy à Lão mò không đáp, làm cho ông bối càng khó chịu. Nhưng nhìn ánh mắt sáng như đuốc của lão mò, ông bối không dám phản nạn. Lão mò bóc tay vào gối sau lưng sờ soạn, lấy ra một cái lọ nhỏ, cỡ chừng hai đốt ngón tay. Bên trong ấy có chất bột màu trắng, mịn như cát. Không ai biết ấy là bột gì, cũng không ai dám lên tiếng hỏi, sợ là bị cho nhiều chuyện. Đám người đi cần những lấy những thứ mà mò yêu cầu, lần lượt quay về. Trên tay mỗi một người cầm cây đuốc sáng rực. Mò đánh mắt một lượt thấy những thứ mình yêu cầu, chó đen mèo đen dây gai đều đã đổ. Loại cây mây gai này quanh bản mọc thành từng bội, cũng chẳng khó tìm về. Lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, bây giờ mọi người theo tao. Nghe lời mò, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng là đến đây mất dấu con quỷ, bây giờ thì còn theo cái gì? Một người trong đám đông hỏi, Mò ơi! Bây giờ Mò định làm gì? Con chỉ thấy người ta mang chó đi đánh hơi tìm người, tìm đồ. Chứ Mò lại định cho con chó đi đánh hơi con quỷ à? Tất cả mọi người đều có chung thắc mắc Lão Mò lắc đầu thuận tay Đổ ra một nhóm bột Đoạn vung xuống đất Ai nói với mày là tao dùng chó đen đánh hơi con quỷ Tao dùng chó đen là để chặn đường chạy con quỷ Dùng mèo đen là để áp đi cái quỷ khí của nó, dùng dây gai mây là để đánh xác nó. Đây là phương thức đánh quỷ mà Mo cha Mo thầy truyền lại để à. trị loài quỷ này, chúng mày làm sao mà biết? Mo vừa dứt lời thì ở dưới đất nơi Mo vừa vung thứ bột kia bỗng nhiên xèo xèo bốc khói. Tất cả ánh mắt chăm chăm nhìn về nơi ấy. Sau khi khói tan đi, một dấu bàn chân đen xì xì vốn dĩ trước đó không thấy có bây giờ lại hiện lên rõ rệt nhìn đi nhìn lại thấy đây giống như là dấu chân người dấu chân đi về hướng ngã rẽ lên trên núi nơi chính là mo vừa đi xuống mo nhìn lên mà lầm bầm quả nhiên con quỷ này nhanh thế lại có thể qua được mắt tào tao Nhưng phê này, để xem mày chạy đi đâu. Đoạn mo tiếp tục. Vùng bột xuống, lần theo những dấu chân của con quỷ. Đáng người đi đằng sau. Người thì dắt chó, kẻ thì ôm mèo. Kẻ thì lăm lăm dây gai mây. Vừa đi vừa đảo mắt, quan sát nhau tứ phía. Trong lòng thấp tha thấp thòm không yên. Vì chẳng biết khi nào con quỷ sẽ đột ngột xuất hiện. Vừa đi vừa vung bột lần dấu. Mò thuận miệng kể cho đám người nghe về lai lịch của con quỷ Ông bối vừa hỏi tao nó là con quỷ gì Tao chưa nói là vì muốn chờ mọi người có đủ Nói luôn cho dân bản ta biết Vốn tao nghĩ là nó không tồn tại Nhưng xem ra là Nói đoạn Mò bắt đầu kể câu chuyện nguồn gốc lai lịch của con quỷ Rất lâu rồi Từ cái thời mà người dân bản Vẫn còn chưa biết Về sự hiện diện của thế giới bên ngoài Vẫn còn sống trong hang trong hốc Lúc ấy không biết nguyên nhân từ đâu Xuất hiện một loài quỷ Loài quỷ này ban ngày giống y như người bình thường Nhưng ban đêm Nó hiện hình vô cùng đáng sợ Nó đi bắt người hút máu ăn tim Dân bản bây giờ kinh hãi Tìm đủ mọi cách để bắt con quỷ Lúc ấy người ta gọi nó là con quỷ ăn bẩn vì đã có người nhìn thấy nó. Ăn cóc nhái, ăn chất nhảy gây giận. Sau khi biết được sự hiện diện của loài quỷ này, mọi người bắt đầu vây bắt giết nó. Nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu. Nó cứ tồn tại từ đời này qua đời khác. Dần dần nó trở nên khôn ngoan vì để tồn tại. Nó không hại người nữa mà chỉ đi ăn cóc ăn nhái. Nó được truyền lại một cách thần kỳ nào đó Chỉ cần nó thích ai hoặc ghét ai Thì nó sẽ truyền cho người ấy Bản thân người được truyền cũng không hay biết Người ấy sẽ đêm thành quỷ Ngày như người Hễ mà đến sáng Sẽ quên hết tất cả việc đêm qua mình làm Loài này đặc tính thù dai Nếu như ai gặp phải nó thì phải tránh xa ra Lỡ mà đánh nó thì phải dùng dây mây gai Đánh cho tỉnh lại dạng người mới được Còn bằng không thì nó thù Đợi những khi nào đẻ con Nó sẽ lèn vào mà giết chết đứa bé An ồn nghe đến vậy thì thất kinh Mà Thế Thế con của con Tao không biết Thường thì nó cắn chết ngay Không hiểu sao Nó lại bắt con mày đi như thế Mọi người nghe đến đây Cũng là vừa lúc đi đến lưng chừng nối Cây cối rậm rạp ôm tùm Dây leo chẳng chịp mo dừng lại khi nghe mấy con chó Ở đằng sau sủa lên ông ổng mo nhèo nhèo mắt Như đang suy nghĩ tính toán Đàn chó càng lúc càng cắn tợn Những người đang cầm dây xích vội vã tháo dây mo phất tay Thả hết chó ra Mấy con chó bây giờ Lập tức lao đến chỗ Đám cây cối rậm rạp Những bụi chối rừng mọc san sát Hai con chó nhảy bổ tới Lao thẳng vào bụi chối Miệng nhe nanh nhẻo rãi Như muốn ăn tươi nốt sống thứ gì trong đó Mọi người cẩn thận Mò quát Đúng lúc ấy Ở dưới ánh đốt lập lờ Người ta nhìn thấy trong bóng tối lóe lên đốm sáng đỏ ngầu ngầu như viên bi Còn chưa kịp để mọi người định thần, nó đã nhảy vụt ra đối đầu với hai con chó đang sủa hung tận. An ổng vừa nhìn thấy thì chỉ tay. Là nó, mò ơi, đúng là nó rồi. Trước mắt mọi người là một người con gái, thân hình dị hợm, tóc tai dối bổ, mồm nhoe nhét máu. Lo lo khom nhìn về bên này, mò qua hạt quát lên, tản ra. Chĩa đuốc dồn nó vào một góc bắt nó lại. Đám trai bản. Hai chân lúc này mềm nhũn khi trông thấy bộ dáng con quỷ. Khi nghe thêm mò nói mới khôi phục lại tinh thần. Hơn chục người tản ra, người cầm roi mây, kẻ cầm đuốc. Chĩa vào đám cây cối bao vây con quỷ. Ông bối từ nãy đến giờ cứ đứng ngơ ngơ ngát ngát. Bởi vì ông thấy con quỷ này quen lắm. Sao không? Sao trông nó giống con gái ông thế Con quỷ thấy nhiều người Lại thấy có lửa Chó đen mèo đen Thứ mà nó sợ Nó hốt hoảng đảo mắt Tìm đường bỏ trốn Ánh mắt hằn học của nó Còn không quên liếc Nhìn An Nùng Cổ họng của nó Phát ra tiếng gầm ghè An Nùng tức giận Lâm lâm cái roi mây đầy gai Còn tao đâu Còn tao đâu Trả vợ trả con cho tao Tiếng gào đau đớn sen lẫn tức giận nhưng con quỷ không sợ. Thậm chí trên khóe miệng của nó còn ngoác ra một nét cười. Bất chợt nó nhảy bổ trồm tới A Nùng. Mò đang chuẩn bị lao đến. Dùng roi mây trong tay vụt ngang một cái. Tiếng roi mây xé gió lao vun vút vụt thẳng vào người con kia. Gai mây nhọn cắm thẳng vào da thịt Đến tứa máu Tiếng chan chát vang lên Làm cho mọi người dựng cả tóc gáy Con quỷ trúng đòn Vội bật nhảy ra xa Mấy con chó đứng gần ấy liền nhảy bổ nhe nanh mà cắn Chớp một cái Chân phải của con quỷ bị con chó cắn Rằng ra một miếng vải cùng với máu thịt bầy nhảy Tiếng kêu khảo khảo đau đớn vang lên Con chó còn lại Nó cũng nhảy bổ tới Lúc này con quỷ không thể bị tấn công Nó vùng bộ móng vuốt sắc nhọn, tát thẳng vào má trái của con chó. Chỉ bốp một tiếng, con chó bị đánh văng vào bụi gai gần đó. Đám người đang hăng máu cầm gạ roi gai, cầm đuốc dí vào. Con chó còn lại cũng điên cuồng nhảy lên, mà cắn tới. Tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Con quỷ cuống quyết, biết rằng mình đã rơi vào thế bất lợi. Lên chạy đến chỗ của ông bối, còn đang đứng thẫn thờ Nó trực tiếp xô ngã ông bối, mà mở đường chạy lên núi Ông bối bấy giờ mới rít lên. Lường! Lường ơi! Con lường! Con quỷ đang chạy, đột nhiên ngoái đầu lướt lại, rồi lại điên cuồng mà chạy. Lão mò nhanh chóng đuổi theo. Đám người cũng bám đuôi sát, mò quát. Đi bên kia chặn nó, tản ra, tản ra. Mọi người nghe thế, không túm lại chạy nữa. Mà mỗi người chạy một đường, chọn chỗ thích hợp mà chạy. Nói là chạy chứ thực chất là leo. Đoạn này dốc núi gần như thẳng đứng, rất ít đá, rất dễ ngã. Những người dân bản quen với chuyện leo núi hàng ngày, thì cũng không có gì đáng kể. Tất cả hướng mắt về cái bóng đen đang lồm cồm, bỏ lên trên cao. An ủng cùng với lão Mo cố gắng nhanh nhất có thể. Không cho nó thoát. Ông bối cũng bỏ dậy chạy theo. Bây giờ ông càng chắc chắn. Con quỷ kia chính là con lường. Con gái ông. Ông không ngờ là con gái mình đã bị con quỷ nó làm cho như thế này. Cuộc đuổi bắt trong đêm tán loạn. Tiếng người tiếng chó ầm ĩ, Cho đến khi đuổi đến vách đá thẳng đứng. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm không còn đường chạy. Con quỷ mới dừng lại. Mo thở dài hồng học. Mày khôn hồn thì cút mau Trả lại con lường thì tao tha Không tao dùng roi mây đánh Chết mày Con chó cùng với đám người vây con quỷ Một con mèo đen mắt vàng Xù lông nhảy tới Ánh mắt nó sáng quắc nhìn vào con quỷ đáng sợ đang mép Đứng ở bờ vực Loài này sợ nhất là mèo đen Hay nói cách khác Mèo đen là khắc tinh của nó Chỉ cần con mèo nhảy lên cào một nhát Bám lên mặt con quỷ Ngửi mùi tức khắc là con quỷ này chết Hay có thể nói là nó biến mất Không thể nhập vào ai khác nữa Nhưng loài này rất tinh danh Chưa bao giờ để cho con mèo tiếp cận Khi đám người hùng hổ nhìn chằm chằm Con quỷ bấy giờ mới cất tiếng nói Âm thanh ghê giận Lẫn giữa âm thanh của con lường Và một thứ loài kỳ dị Muốn tha Còn lâu Tao sẽ cho nó chết Chúng mày đợi đấy Tao còn trở lại Và mày Mày phải chịu hậu quả khi dám đánh tao <cười> Con quỷ chỉ thẳng vào A Nùng đầy tức giật Lão mò hoảng hốt Không không, Nhưng đã muộn Con quỷ xoay người nhảy thẳng xuống vực Ông bố ở đằng sau gào lên Lòng ơi <cười> Cơ hồ ông bố như muốn lao theo Nhưng bị mọi người giữ lại Tất cả chỉ còn biết trơ mắt nhìn con quỷ Rơi chìm xuống đáy vực sâu thăm thẳm Lẫn trong đám sương mờ Mò cũng phải bất lực Bởi vì con lường bị nhập xác Mà rơi xuống đấy thì chắc chắn chết Còn con quỷ thì một ngày nào đó Nó sẽ tìm lại thân xác mới mà ông cũng chẳng có cách nào tìm ra. Ông bối đầu khổ, khóc lóc vật vã, được mọi người dìu xuống núi, phải đi xuống tìm thi thể của con lường về mai táng. Lúc đi qua lưng chừng núi chỗ đám chuối rừng, mọi người bất giác sững lại. Họ quay sang nhìn nhau bởi vì ở trong lùm cây còn có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Người ta vội vàng tản ra tìm kiếm xung quanh Bất giác thấy một đứa bé đỏ hon hòn Dây rốn còn nguyên Bị giấu trong đám cỏ Ở trên mình không có một vết thương Còn đang bị đàn kiến Ngửi thấy mùi máu tanh bu đến cắn A Nùng mừng rỡ Nhận ra đây chỉ có thể là con mình Vội vàng chạy đến cởi áo Bọc đứa bé vào lòng Nước mắt rơi lạ trã Đoàn người kéo nhau xuống núi Vừa buồn cũng vừa mừng cho A Nùng vì tìm được con lão mò đứng lặng lặng thở dài lão nhìn đăm đăm theo đứa bé và a nùng lão mò theo chân đám người xuống núi mọi chuyện coi như đã ổn sau mấy ngày tổ chức đám tang cho thi bân a nùng lúc nào cũng đeo con đều ở đằng sau từ nay trở đi Hai cha con sẽ phải nương tựa vào nhau mà sống Thời gian cứ thấm thoát Trôi qua Đứa bé lớn nhanh Như là cọng dây leo ở trên rừng Đứa bé gái giống mẹ Thế nhưng càng lớn Nó lại càng xinh đẹp Nó đẹp lắm Mái tóc của nó dài Như là con suối ở trong khe Đen nhánh như là tảng đá được gột rửa trong dòng suối, đôi mắt của nó long lanh, giống như là viên bi mà lũ trẻ con mua từ dưới chợ người kinh vậy. Thậm chí mỗi một khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, thì người ta cảm giác như bị hút hồn vậy. Sống mũi cao, dưới cái bờ môi lúc nào cũng đỏ, đỏ mọng lên như bông hoa chuối rừng. Con bé càng lớn, càng xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Nó bắt đầu biết dệt vải phụ cha. Nó bắt đầu biết theo cha, lên nương lên dãy. Nó bắt đầu cũng biết yêu thương. Cho đến năm 16 tuổi, khi con trăng đã bắt đầu lên. Năm ấy, toàn bộ bản làng sưng mù chẳng hiểu sao cứ phủ trắng. Bây giờ Lão A Nùng Đang mệt mỏi Nằm ở trong nhà Năm nay rét sớm Cho nên là Lão A Nùng Lại bị xương khớp Lão cũng chẳng muốn ra ngoài Mọi thứ cứ để cho con thi sang Nó làm hết Ánh trăng xiên xiên chiếu xuống ô cửa Không hiểu tại sao Hôm nay con thi sang Lạnh như thế mà nó cứ mở cửa ngồi trải tóc nhìn ra ngoài. Thi Sang đi ngủ đi con. Chỉ thấy Thi Sang vẫn cứ ngồi đó trải tóc. Lão Anh Nùng cứ nhìn thấy sau lưng con gái mà không biết bây giờ đôi mắt của Thi Sang đã chuyển thành một màu đen đen đặc ghê giận. Trên khóe miệng của Thi Sang nở một nụ cười một nụ cười ma quái dưới ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của Thi Sang bây giờ đã trở lên trắng bệch ở ngoài kia sương núi vẫn cứ lặng bạn Làng bạn nghe nốt bài nhạc nha anh em, nhạc nó hay quá nghe nốt nha. cái nhạc này nó phê cứ như là nghe nhạc cả hầu đồng ấy nhỉ nó cũng quấn quấn Đừng có bật nhạc nữa Trời ơi Cái bản này nó còn hay hơn nữa đó Đang nghe cuốn. Cái bản này nó còn hay hơn nữa Trời ơi <cười> Đừng có bật nhạc nữa em ơi Tắt đi em ơi Cái bản này nó đã lắm Em ơi lô chị tôi mình ngang. Cái bản sau nó còn hay hơn cả bản trước đó các bạn. Cái bản cái bản bản sau đó, cái nhạc cụ nó còn hay hơn cái bản trước. <cười> anh cảm ơn nhà hàng Tài Nhung Anh nhận được rồi, anh cảm ơn nhà hàng Tài Nhung đã donate. Ok chúng ta kết thúc. thật ra thì bộ này tác giả đã viết thêm về nó và đã gửi file cho mình rồi. mình cần một vài ngày để xử lý cái cái cái cái văn bản và mình sẽ lên sớm cho anh chị em nhé. mình sẽ lên sớm cho anh chị em. À, theo như mình được biết thì cái bộ này tác giả cũng dựa trên một cái cái tích dân gian. Của dân tộc Bà con dân tộc miền núi Để viết thành chuyện Nói thật lòng với anh chị em là Chắc là qua nhiều cái lần Mình chia sẻ Cũng qua nhiều lần mình Anh chị em tìm hiểu Những cái thông tin ở trên internet Những cái câu chuyện truyền miệng Dân gian dị chuyện đó, chẳng hạn Thì chắc là cũng biết về Một số cái loài ma quỷ Ma rừng, ma núi Thế thì phải thừa nhận một điều là Là cái vùng rừng núi Rừng thiêng nước độc Thì nó có rất nhiều thứ nó kỳ bí Nó kỳ bí lắm các bạn Mà Có lẽ là những cái giống loài như thế này Thì không phải là không tồn tại Có Thật là có Em cảm ơn chị Hằng Em cũng đã nhận được rồi Em cảm ơn chị Hằng À Những cái giống loài tương tự như vậy phải thừa nhận là nó có ờ, các bạn đã từng được biết đến con Malai đúng ạ Malaysiaai của Tây Bắc có của Tây Nguyên cũng có các bạn cũng biết đến ma gà ma gà thì chỉ có Tây Bắc thôi chứ miền trong thì không có đúng không ạ rồi các bạn biết đến con con Phi cả hông tức là con ma cà rồng đó con Phi cả hồng con Phi cả hông thì cũng là Tây Bắc không biết là ở trong tây nguyên có có không, không có biết núi rừng tây nguyên miền trong có có không nhưng con phi cờ hông thì cái tên gọi phi cờ hông là của tây bắc đó nó còn có con tỏ rùn con tỏ rùn là các bạn hình dung nó giống như là là là con con ma ra người ta mô tả là con nếu như mà bạn nào mà đã từng xem về một số cái truyền thuyết dân gian của nhật bản nó nói đến con con gì nhỉ con cáp ca đó. thì con con tỏ rụt nó cũng như thế, nó na ná như thế. người ta nói rằng nó là một nó là một con rùa, nó là một con rùa sống ở trong khe núi. thế nhưng mà vì là nó sống lâu năm, nó lại nó lại tu thành tinh, nhưng mà nó tu thành tinh nó không phải là tu thành tinh theo kiểu là chính tu mà nó là ma tu. Huỳnh Lương đã super chat nó là ma tu quỷ tu nó nó ăn âm khí ở trong đó Thế thì nhiều người nhiều người dân đi ra suối bắt cá thì bị đang đi tự nhiên thấy đang lội dưới suối tự nhiên thấy đau nhói ở gan bàn chân đó. Nếu như đấy là bị con con tỏ ruụt nó cắn con tỏ ruụt khi mà nó ăn được cái máu người nào ấy, nó cắn được cái máu người nào là nó sẽ theo người đó về nhà Nó sẽ giết cái người đó Và nó chiếm xác Từ đó trở đi là nó, nó biến thành người đó Và có một cái điều rất là đặc biệt Đó là Rất nhiều loài ma quỷ Ở vùng núi rừng Nó hay sống dưới dạng con người Và ban ngày Và ban đêm thì nó hóa ra chân thân Để nó đi kiếm ăn Chứ nó không ăn như là con người Ban ngày nó là người ban đêm Nó biến thành cái chân thân đó Và khi mà nó nó là dạng người thì nó không nó bản bản thân nó cũng không biết nó là con ma con quỷ nữa luôn đó, nó rất là đáng sợ đó, nó giống như kiểu là là là cái con ma lai người ta đồn rằng á khi mà phát hiện ra con ma lai mà nó rút ruột ra nó bay đi thì đêm nó chỉ việc là lật cái xác nó lại thì nó sẽ không lắp vào trong xác được mà đến khi mặt trời lên mà nó không lắp được vào trong xác đó, nó sẽ chết đấy Con cà rồng cũng thế. Anh đâu chính nghĩa. Con cà rồng thế khi mà ban đêm á. Nó bay đi. Nó bay đi để nó đi nó hút máu. Nó đi nó ăn. Nó gọi là nó đi kiếm ăn. Thế nhưng bao giờ. Con cà rồng á. Thì nó sẽ. Nó, nó, nó, nó sẽ nằm ở trên cái gối của nó. Rất là đặc biệt. Mà nó chỉ gối cái gối đó thôi. Thế thì người ta. Chỉ cần đem đốt cái gối đó đi là về. Cái khi mà nó gối Là là ram thẳng như này là nó sẽ gãy xương cổ mà chết. <cười> cái câu chuyện nó rất là oái hoa như thế. Đấy. Tôi tôi tôi được nghe cái ông cái ông cũng là ông mo ông kể chuyện cái con cà rồng á là cái cổ của nó nó có cái vấn đề, tức là khi ngủ là nó phải nó phải ngủ thế này. Đấy, chứ nó không ngủ thế này được. Thế nên nó phải gối rất là cao. Thế nên là chỉ cần là giấu cái gối của nó đi Cái nó bay về kiểu tối nhá nhem á Nó nằm xuống cái cạch cái là Gãy cổ nó chết Con <cười> cả rồng trông thật dễ giết lắm anh em Ừ Đó Là như vậy Thế còn cái con này thì Cũng chưa biết chính xác cái tên của nó Thì gọi nó là con quỷ ăn bẩn Ừ Quỷ ăn bẩn con ma ăn két Thế nhưng mà có một cái loài Một cái giống loài mà Tôi cũng đã từng nói đến... Nhưng ít câu chuyện... Mà các bạn nhắc đến... Ít tôi thấy là trong những cái... Những cái bài viết... Những cái câu chuyện... Mà các tác giả hoặc là những các bạn đưa lên trên Internet... Thì ít người nhắc đến lắm... Đấy là con Sơn Tinh... Con Sơn Tinh... Nó không phải là Sơn Tinh Sơn Thần đâu các bạn... Người ta gọi là con Sơn Tinh... À. Con Sơn Tinh này nó là gì? Nó là hồn ma của những con thú ở trên rừng nó chết và sau đó là nó bắt đầu tu luyện nó tu luyện nó trở thành tôi nói đến có thể là nhiều bạn sẽ nhận ra ngay những người thợ rừng đi trong rừng thường thường là đến những khu những cái vạt rừng lạ là họ không có dám đi đi vào đấy rất dễ bị lạc mà mà mà mà có thể là nếu như mà ai biết Thì người ta bảo cái khu rừng đấy nó, nó rất đối bình thường Đường xá nó rất là dễ Nhưng mà nếu mà người nào Mà không biết thì rất dễ bị lạc Mà khi lạc trong rừng mệt mỏi rồi Khi cái thời điểm mà đầu óc của mình Mụ mị nhất Thì tự nhiên đến lúc đấy Lại thấy một cái ngôi nhà Ở trong rừng Ngôi nhà đó thường thường là sẽ có một ông già Hoặc một bà già Thế là cái đạp Người đi rừng nó sẽ vào đó để ở để xin tá túc, họ ông bà già đó sẽ bắt đầu nấu canh thịt, nấu cháo thịt để cho ăn. Đó. Nếu như mà người nào biết thì tuyệt đối là sẽ không ăn mà sẽ lấy thức ăn của mình mà ăn. Đó. Đêm mà ngủ là phải để cái dép của mình nó chĩa cái mũi ra bên ngoài, sau đó là đặt cái con dao quắm đi rừng ở ngay dưới dưới gối này này và thứ ba nữa là nếu người nào biết đó, là sẽ lấy cái cái cái một là cái thuốc muối tức là của mo cho một cái loại thuốc gì đó ở ở trong phép mo họ cho bôi vào cái gan bàn chân á, hai á là Là sẽ, sẽ lấy vôi Bôi vào cái gan bàn chân đó, Thì ngủ đó. Còn nhược bằng nếu như mà Ăn cái canh thịt Mà cái ông già hoặc cái bà già đó nấu đó, Là sẽ ngủ mê mệt như chết Và đồng nghĩa việc là chết luôn Sẽ là, là, là, là Mài dao họ Tỉnh luôn Thế là Bạn đã trở thành Một phần trong nồi canh thịt đấy, đấy là cái con sơn tinh nó có rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó nhiều những cái cái cái cái thứ cái con mà càng có anh thì anh thật sự là anh không hiểu về cái văn hóa của người Thái do lắm, tại vì cái vùng của anh thì cái vùng anh ở thì ít ít người Thái, người Thái thì thường thường là ở bên Hòa Bình, bên Sơn La, Điện Biên, anh ít tiếp xúc với người Thái nên anh cũng không không không không rành lắm. Nhưng mà có vẻ như cái văn hóa của người Thái nó cũng na ná như của người Thái Lan rất có thể là cùng chung một gốc, đó. Chẳng hạn những con Malai, đúng không? Anh thấy nó rất là đặc trưng của người Thái. Điều đó Nói chung là nó có rất nhiều, nó rất rất nhiều những cái tích như vậy. Nó nhiều lắm, những bản thân mình cũng không biết hết được. Ok, chia sẻ với anh em như thế. À, hồi nãy anh có ghi bình luận của Hiếu Phạm lên. Ok, còn ít phút nữa, anh sẽ nói chuyện với em ít phút nha. Bây giờ cũng muộn muộn rồi. Anh ơi, anh giúp em giải buồn với Mẹ và vợ Vợ em Bắt em phải chọn Vợ em bắt em phải chọn Một là mất mẹ Hai là mất vợ Trong khi em có mỗi mình mẹ Em buồn quá anh ơi người ta bỏ em đi rồi Em chọn mẹ Xong người ta quay lại trách móc Ok Ê... Cái vấn đề của em Thì đó là cái vấn đề của rất nhiều người Đã có gia đình Hiếu Phạm Cái vấn đề của em là cái vấn đề của rất nhiều người Anh hello À tôi hello bạn Hiền Luân Bồi Bạn Hiền chắc là lại đi comment lên thiên Bị người ta report cho nên là bạn bị bóp tương tác đấy Bạn bị bóp tương tác đấy Chắc là bạn lại giống tôi Bạn lại, lại cùng với tôi đi comment dạo đúng không <cười> à, Cái vấn đề của Hiếu thì là cái vấn đề của rất nhiều thanh niên đã có gia đình Cái, cái mâu thuẫn giữa mẹ và vợ thì mẹ, mẹ chồng và nàng dâu thì nó là cái mâu thuẫn muôn thuở Mình là người đứng giữa. Cái này thì anh nói thật với Hiếu là anh cũng đã chia sẻ cho rất nhiều lần rồi. À, có lẽ là nếu như để chuẩn thì em sẽ cố gắng lục lại những video anh đã từng chia sẻ về cái vấn đề mà quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và cái người đàn ông đứng giữa thì nó sẽ nó khổ như thế nào và nó sẽ, sẽ sẽ sẽ giải quyết như thế nào thế nhưng mà cái vấn đề của em thì em cũng chưa nói rõ là cái mâu thuẫn từ đâu mà ra mà phải dẫn đến cái việc là phải lựa chọn giữa mẹ và vợ đó ấy thì thì cái đấy là cái cần phải phải phải nó phải anh phải có thêm dữ liệu chúng ta phải có thêm dữ liệu thì mới mới có thể là là, là... Đưa cho nhau được những cái câu trả lời Có thể sẽ có rất nhiều bạn nói rằng là Mẹ thì chỉ có một đó, đó Anh vừa đang định nói đến Anh vừa đang định nói đến Thì Hoàng Sơn nó nói mẹ thì chỉ có một Vợ thì có thể cưới 100, 1 nghìn Đúng không? Ừ, thì nói thật lòng là như thế này nhé. Có thể chúng ta nghĩ như thế Nhưng chúng ta là một cái Đấy là một cái cách và cái cách nghĩ nó cũng vẫn hơi phiếm diện Nói thật Đó là một cái cách nghĩ hơi phiếm diện Uh, nghe thì có vẻ nó hợp lý đấy, thế nhưng mà thật ra thì nó cũng nó cũng chưa hoàn toàn là là hợp lý đâu. Nếu như nếu như nói như vậy đó, nếu như mà nói theo cách của Hoàng Sơn thì anh nói thật là là cũng khó lắm, nó cũng khó lắm. Nếu mà nói như thế thì, thì người ta sẽ vặn lại là, thế thì còn cô gái nào dám đến? Còn cô gái nào dám đến? với mình đúng không đấy nên là nó có nhiều vấn đề mà chúng ta phải phải phải cân nhắc cái vấn đề ở đây thì đối với cái quan điểm của anh là không phải là bắt buộc chọn cái vấn đề ở đây không phải là vấn đề là phải chọn Đó. em phải tìm cách nào để em không phải chọn chứ còn đã đến mức mà dồn dồn mình vào chọn đến mức mà phải dồn nhau vào chọn thì thì nó lại nó lại chả còn cái cách nào để giải quyết nữa hen thế nên là anh đã từng nói đến hiếu phạm em có thể tìm lại anh không nhớ là livestream nào nhưng lâu lâu rồi anh cũng có nói về cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu và người đứng giữa là là là cái anh chồng uh, Đừng để đến lúc mà mà đã dồn nhau đến cái bước phải chọn chứ còn đã đến cái bước đấy rồi thì chả có cách nào cả em alo chị uh, Quỳnh Hương uh, Hiếu nó nói là là, là cái việc ở uh, vợ thì bắt ra ở riêng em thì không chịu bởi vì em có nhà có một còn mỗi mình bà già thôi Ờ, cái cái đấy thì cái này anh cũng đã từng nói đến luôn cái vấn đề mà mà của em anh cũng đã từng nói đến về cái việc ở riêng ở chung anh cũng đã từng nói đến luôn em em chịu khó tìm lại anh cũng không nhớ chính xác là bộ nào thế nhưng mà như thế này này ờ, hiếu thân mến và các bạn thân mến đã đến nước mà phải dồn nhau phải chọn thì nó chả còn cách nào cứu vãn được đâu thế nên là thôi mình là đàn ông nếu như mà mẹ chồng tức là mẹ mình và vợ mình Tức là cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nó cũng không phải là cơm lành canh ngọt. Thì cố gắng làm sao để mình là người đứng giữa mà. Khéo léo trung hòa. Tất nhiên là khó. Anh anh có thể bản thân anh nói thì cũng là giáo điều. Thế nhưng mà cố gắng làm sao để trung hòa nó, nó, nó đừng để đến cái con đường cuối cùng đó. Chứ đến con đường cuối cùng đó thì em có chọn gì thì em cũng khổ. Anh nói thật em có chọn mẹ em cũng vẫn khổ em có chọn vợ thì em cũng vẫn khổ thế nên là đừng để đến cái nước đó ok tất, anh biết là khó khó thì mới phải làm chứ còn không khó thì loại đơn giản đấy chẳng hạn như anh thì anh được cái may mắn là vợ anh thì lại rất hợp mẹ chồng tất nhiên là cũng không thể tránh được lấy nhau về gần chục năm nay trong cuộc sống gia đình nó vẫn có những lúc mẹ chồng nàng dâu bất đồng ý kiến. Tuy nhiên rằng là vì là là mẹ chồng nàng dâu của nhà anh thì cũng cũng tương đối hợp nhau. Thế cho nên là mặc dù là cái mâu thuẫn cái bất đồng đó nó nó nó nó có nhưng mà nó cũng không đến nỗi nặng nề và cũng rất là dễ giải quyết. Thì cái kinh nghiệm của anh là như thế này. Anh có thể đây là anh nói ra cái kinh nghiệm của cá nhân anh à, và cũng mong rằng là các các anh các chú ở đây Thì cũng có thể là là đưa ra những cái kinh nghiệm của riêng mình Để giúp cho em hiếu Em ấy sẽ có những cái lựa chọn Để xử lý cái sự việc nó ok hơn Còn cái kinh nghiệm của cá nhân anh tốn Thì như thế này Cảm ơn Quỷ Vương Atula đã super chat Anh thường thường Anh thường thường thì anh biết Một điều là Mẹ anh rất yêu thương anh Ai cũng thế Mẹ đẻ ra con thì rất yêu thương Vợ Anh là người gắn bó với anh Thì chắc chắn là gắn bó với nhau thì là yêu thương nhau rồi đó. cả hai người đều rất yêu thương mình anh hay chơi trò là chi phèo đấy là đấy là cá nhân anh anh anh chơi theo kiểu của cá nhân anh anh hay chơi trò là chi phèo đó à, cứ anh nói tỉ dụ anh nói tỉ dụ như đơn giản nhất là cái việc cái hồi con bé con nhà anh nó nó bắt đầu anh hello vũ minh anh bé con nhà anh nó bắt đầu ở cái giai đoạn ăn ăn ăn ăn dặm trẻ con nó lười ăn lắm cái giai đoạn mà sau sau khi chuyển từ cái việc sữa sang bột bột sang cháo và cháo sang cơm nhão cái giai đoạn đó, nếu như bạn nào đã nuôi con thì rất vất vả cho ăn giai đoạn nó khổ lắm mà gặp phải cái đứa nào nó nhát ăn đó, thì càng khổ mẹ anh các cụ và thậm chí kể cả mẹ vợ anh, quan điểm của các cụ mà con ơi nó không ăn thì phải nghĩ cách cho nó ăn chứ phải phải phải cho phải bế nó đi luân quanh cái kia ra ngoài cái kì kia ngoài kia xem cái ô tô xem cái xe máy đi ngoài đường có con trâu con bò chỉ cho nó để nó thích mắt nó ăn chứ con chứ không ăn thì để nó đói nó khổ à các cụ tôi tin chắc là tôi nói điều này nhiều bạn cũng gật gù anh ơi mẹ em thế hoặc là ông người mẹ tôi cũng thế Bạn nào như thế bấm phím 1 Đó Rất nhiều cụ nghĩ như thế 10 cụ thì phải đến 9 cụ rưỡi Quan điểm của các cụ là như thế Ăn rong Thế nhưng mà vợ chồng mình nghĩ Cái này thì phải thừa nhận là mình mình đứng về phe vợ nhiều hơn Vợ chồng mình nghĩ Là Chết mẹ Thế này thì không được Nói thật là cho đi ăn rong Thứ nhất là ăn rong không tốt cho đứa trẻ một tí nào cả Về cái việc hấp thụ Nó không tốt cho cái, cái việc tiêu hóa hấp thụ của đứa trẻ tí nào cả Nó không tốt cho mình tí nào cả Thời gian đâu mà đi ăn rong Cái giống đi ăn rong á Nó có thể há mồm Nhưng vì nó mãi nhìn cái thứ xung quanh Nó sẽ ngậm lùng bùng mãi Đó Là càng lâu càng mất thời gian Hồi đấy thì vợ chồng anh quan điểm là Bữa nay con không ăn Dừng Để cho đến lúc đói nó phải ăn Một lần, hai lần sau khi mình rèn Tức là đấy cái quan điểm của mình là như thế Của vợ chồng mình là như thế Thế thì Mình thì không nói, mình chưa nói đến bản thân mình Nhưng mà vợ mình thì giữ quan điểm như thế Và mẹ mình thì giữ quan điểm thế kia Thế thành ra là là Hai bên có cái mâu thuẫn Mà cái mâu thuẫn Nó nó bị đẩy lên đến, đến đỉnh điểm Là thời điểm là Vợ mình căng thẳng, mình biết cái điều đó Bởi vì bản thân mình cũng căng thẳng, con thì khóc nó nó không nó không ăn mà nó ngồi nó lắc bên nó nó lắc bên kia nó ngồi trong cái ghế đó, cái ghế ăn đó các bạn nó quấy xong nó hất một phát tung thóe bát cơm nhìn cái nhà chán cực thề lúc đấy nhìn cái nhà chán lắm nó mọi thứ cơm vãi tung thóe xong nó khóc nó gào nó ăn vạ xong rồi bà nội cũng loanh quanh đó bà nội bà ngoại cũng loanh quanh đó nó lại càng gào tợn, nó biết mà trẻ con nó khôn lắm tầm đó nó biết nó biết là có đồng minh nó càng gào ăn vạ Xong rồi vợ mình thì căng thẳng cáu quát ôm lên. Từ lúc đấy nhà nó loạn như một cái mớ bỏng bong. lo loạn như một cái mớ bỏng bong luôn. Kinh khủng lắm. Đó. Lúc đó nếu như mà không dung dự hòa mọi thứ ở cái thời điểm đó. Rất có thể nó sẽ dẫn đến sự bùng nổ. Anh cảm ơn Quỷ Vương Atula đã giúp chat. Bùng nổ cái gì ạ? Vợ hết sức chịu đựng sẽ bật bật ai? Thứ nhất là đánh con, thứ hai là mắng mẹ. Cái điều đấy chắc chắn xảy ra nếu như mình là người không giải quyết ngay lúc đó. Nó sẽ bùng nổ. Mẹ cũng sẽ nổi cáu lên. Thứ đàn bà con gái gì mà giỏi ơi, con nó khóc như thế mà không dỗ nó đi. Có cái việc cho con ăn thôi mà nó cũng. Hả? Tôi đứng ở trên, tôi nhìn mẹ tôi cứ đi ra đi vào, tôi nhìn con tôi nó khóc nức nở, tôi nhìn nhà cửa nó bừa bộn, tôi nhìn vợ tôi ánh mắt cũng đỏ ngầu lên rồi. Tôi bảo không ổn. Không ổn một tí nào. Ngay lúc đấy, đấy là cá nhân anh nhá. Lúc đấy mấy lần liền anh đều chơi theo kiểu đấy. Đó. Anh đi xuống. Anh bế con anh lên trên tầng anh anh bế con anh lên trên tầng trước để anh anh nhấn mạnh là cái sự xuất hiện của anh anh không nói năng một câu gì cả anh xuống anh bế con lên trên tầng trước mặt mũi anh lạnh tanh đó anh không thể hiện ra là anh anh theo phe bà già hay anh theo phe vợ cả anh cứ bế con thôi lên tầng thứ nhất là để cách ly nó ra khỏi tầm mắt của cả mẹ mình lẫn vợ mình Cả hai người đang trong cơn nổi điên rồi Anh bế lên tầng Sau đó anh gọi điện xuống cho vợ anh Hoặc anh nhắn tin cho vợ anh Đó, lau dọn Anh điện tiếp cho ông già anh Ở trong nhà, vợ chồng anh ở riêng Anh điện cho ông già anh ở trong nhà Bố Đi ra Anh thì có lần thì anh bị Là bố đi ra cùng mẹ mua cái này cho con Đó Hoặc là có lần thì anh lại gọi xuống nhà Bố con nhờ mẹ về khênh cho bố cái gì. Anh thường thường là con sử dụng những cái cách đó. Tức là làm sao tách họ ra. Tách họ ra. Lúc đó càng để ở đó mọi thứ nó sẽ càng hỗn loạn, càng phức tạp. Và càng không thể giải quyết được. Tách ngay ra. Mỗi người một nơi. Mình thì giữ con. Đừng để cái đứa bé lúc đó nào ở đó. Nó là cái căn nguyên của sự việc nó ở đó mẹ ở đó vợ ở đó mọi thứ ba cái đối tượng nó xoay quanh đó lúc đó đang trong giai đoạn dồn nén nó sẽ bùng lên anh bế con lên tụt lên trên tầng anh cũng không phải là bế lên để dỗ anh bế anh không nói năng gì cả. bế lên đó sau đó tách tách từng đối tượng ra để đến khi họ nguôi xuống thì câu chuyện nó sẽ đi theo một cái hướng nó dễ dàng hơn rất nhiều Chứ mà lúc đó mà cứ để ở đó xong rồi mình lại xuống mình lại dậm chân. Nhà cửa thế này à. Quát vợ. Nhà cửa thế này à. Ờ thế này nọ này nọ không quay ra. Mẹ nói ý tôi còn nhức đầu lúc đấy là chết. Nếu làm như thế là chết. Là thành ra là mình cũng lại thành giống như cái đứa bé đó. Mình sẽ lại châm ngòi vào cái vụ nổ đó. Thì đấy là cái cách của anh. Thì cũng có thể là đây sẽ có nhiều anh, nhiều chú khác. Và có những cái cách khác. Thế nhưng mà ý anh là như thế Anh thì anh không bị rơi cái trường hợp như Hiếu Là cái việc ở riêng ở chung Nhưng mà đấy có thể là Anh đang nói về cái việc là Mình làm sao mình giữ cho cái câu chuyện Nó đừng đi quá xa Và nó đừng bị rơi vào tình huống bùng nổ Chứ còn một khi Nó đã rơi vào cái tình trạng bùng nổ rồi Thì nó thật là nó rất là khó cứu vãn Và như cái trường hợp của Hiếu Đó Cái trường hợp của em thì thật sự là là là cũng khó đến cái giai đoạn này nó khó cực kỳ luôn. Anh còn hiện tại nếu mà bảo cho anh giải quyết giai đoạn này thì thật sự là anh cũng chưa nghĩ ra được. Đó. Thì cái việc mà mà mà vợ và mẹ Vũ Minh anh em cứ nói đi, anh vẫn vẫn nghe nó chứ là anh đang nói chuyện với mọi người thì làm sao anh có thể dừng câu chuyện với mọi người để để mà rep em được Minh anh. đó, thế thì theo quan điểm của anh như thế này nhá à, em em cũng nên thôi thì cái câu cái cái cái cái sự việc nó đã diễn ra đến mức độ này rồi nhá Hiếu nó đã diễn ra đến mức độ này rồi thì nó cũng nó cũng khó nhưng khó thì cũng không có nghĩa là mình mình mình mình, mình mặc kệ khó thì cũng phải giải quyết chứ đúng không lấy được người vợ đâu đơn giản đâu mà càng không thể bỏ mẹ mình được thì theo anh như thế này em em em em về trước hết là em thỏa thuận vợ trước nhá em thỏa thuận vợ trước cứ thử đi xong được có thể là các anh các chị các em sẽ có những cái ý kiến khác giúp em nhưng mà anh anh tạm thời đến thời điểm này anh chỉ nghĩ được thế này nhá em em em thử nói chuyện vợ trước à, mình ạ bây giờ thế này anh thì anh biết là em muốn giả riêng. Nhưng mà em cũng biết đấy, nhà có một mẹ một con. Nó cũng khó Nhưng mà anh thì anh nghĩ ra cách này, em cứ nói thôi, em cứ nói thôi. Cái việc em làm nó là lo là quá trình dài. Đó, em phải giải quyết cái trước mắt này đã, sau đó mình sẽ đi từng bước một em ạ. Thì em cứ nói như này cho anh thử xem. Thì bây giờ thế này. Anh cũng chỉ còn cách thế này em xem thôi em, em thương anh. Em cố Em uh, cứ về ở, uh, cố gắng hai vợ chồng mình ở, uh, thế thì sau đó là sẽ, sẽ sẽ làm cái nhà ở bên cạnh. Uh, mình đặt vấn đề, nếu như mẹ thì vẫn còn khỏe, đúng không? Anh nhìn em trẻ như thế thì chắc là bà già vẫn còn khỏe. Thế thì vợ chồng mình xây cái nhà bên cạnh mẹ. Xây dở thôi có nhiều tiền thì mình xây nhiều. Có ít tiền mình sẽ ít Tất nhiên lúc đấy mình nói Mình đâu có làm ngay đâu Mình chưa làm ngay được Nhưng mình phải để giải quyết Cái tình huống trong lúc này đã Em cứ nói như vậy nghe Có vẻ là hợp lý mà đúng không Mình xây cái nhà gần mẹ Mình ăn riêng Thôi thì cũng cố cho anh để Anh còn chạy qua chạy lại trông non mẹ Chứ lúc, lúc đấy mình mà Hai vợ chồng mà không có trông non mẹ ra gì Thì người ta không chỉ nói anh Mà còn nói em còn cái nó bất hiếu đấy đấy kiểu kiểu như thế ý, hiểu ý anh không đấy em cứ nói với vợ như thế thì anh nghĩ rằng nếu như mà anh vợ nó là cái đứa nó nó nó nó nó biết điều thì anh nghĩ rằng một khi mà mình đã nói đến thế thì nó cũng sẽ ừ thôi đó. hết đến đứa gọi thế gọi là hết trước hết cái rồi còn nó mà không ở nữa thì anh chịu anh cũng chịu thì thôi em có khi lấy chồng hộ nó kiếm cho nó có thằng chồng khác đó. đấy là đối với vợ nhá Còn đối với mẹ Thì em về Em cũng nói tương tự như thế Mẹ Con biết là Ôi Mẹ mẹ vợ con cũng khó Để mà chung sống với nhau Thôi mẹ thương con Mẹ thương con mẹ thương các cháu mẹ Đó. Rồi Mẹ như thế khổ con lắm Đó. Khổ con lắm Khổ các cháu mẹ lắm Thì thôi thì con thì con tính thế này. Thôi thì mẹ cũng cố gắng. Vợ chồng con sẽ cũng cố gắng làm lộn. Và con xin phép mẹ là con sẽ dựng cái nhà lớn rồi dù, lớn dù nhỏ ở bên cạnh đây. Sát nhà với mẹ. Và vợ chồng con coi như là ăn riêng. Gọi là ở riêng nhưng mà nó vẫn đây. Và ngày mẹ vẫn có thể qua lại. Mẹ trông cháu cho con. Vợ chồng con đi làm này nọ. Mẹ vẫn còn khỏe. Đấy. thì, thì. thì. Anh thì lúc đấy anh nghĩ rằng nếu như mẹ em thương em Thì bà cũng cũng sẽ chấp nhận cái phương án đó Còn tất nhiên là mình phải giải quyết Cái thời điểm này đã Còn có thể là sau ngày mai, ngày kia, ngày kia Thì mình sẽ được đi từng bước, từng bước Chứ cũng một chốc, một lát cũng Chẳng thể giải quyết ngay được cái sự việc đó, nó phức tạp đâu Cái câu chuyện của em nó đó là quá phức tạp Còn dính đến bà mẹ vợ nữa thì thôi anh chịu Anh nói thật với Hiếu là Dính đến bà mẹ vợ như thế nữa thì anh chịu Thề luôn anh chịu Thôi em lấy luôn cho bà ấy một ông chồng Và lấy luôn cho vợ em một, một chồng khác Trước cái kiểu mà đã thành lanh mỏ đỏ Cả đàn cả đôi Thế thì anh chịu Anh chỉ nói đến cái trường hợp là Cái người vợ đó thương em Đó Yêu em chẳng qua là vì mâu thuẫn với mẹ em thôi Chứ còn Cái người vợ như thế thì thôi Anh nói thật là chịu Chịu thật Ừ. không có cách giải quyết nào các các bạn nào? Hiếu nó đang bảo là mẹ vợ lại còn ủng hộ vợ nó và khuyên là vợ nó bỏ đi thằng, thằng Hiếu đi rồi là suốt ngày dắt con bé cái đi và thế thì chịu rồi chịu rồi đã thành anh mỏ đỏ nguyên cả đàn thế thì anh chịu chẳng cách nào anh chỉ tính đến trường hợp là mẹ em thương em và vợ em cũng thương em chỉ có là hai người không thể chung sống với nhau được thôi <cười> ấy Thì nếu như mà được như thế Thì anh nghĩ là Cái biện pháp trước mắt Thì nó cũng chỉ có thể là như anh nói thôi Thì để tạm thời để mình dẹp yên mọi thứ Trong cái lúc này Và nó cũng sẽ duy trì trong một cái thời gian ngắn Và trong cái thời gian ngắn đó Thì mình tìm cách Chưa cũng chẳng thể nào làm được ngay Đấy thì đấy là cái quan điểm của anh Thì cũng như kiểu là anh Anh uh, Bé đó Con bé nhà anh lên anh bé con bé nhà anh lên trên trên trên trên trên tầng đó cũng thế thôi lúc đấy là anh giải quyết tạm thời cái sự việc đó sau đó là khi mà anh đã đã tách mẹ tách vợ anh ra để cho không mọi người lúc đấy ở gần nhau là gây ra mâu thuẫn anh tách ra thì anh sẽ lại thủ thì vợ à, là thôi thì bây giờ mình cũng cố con mình nó cũng một vài ngày nó Rèn rỗ nó Thì nó đến lúc nó vào nếp Thì nó cũng sẽ ổn thôi Đó. Đồng thời là Anh cũng sẽ Như mọi lần thì anh vẫn cứ Anh thì anh không dám nói là Bà già là thôi đến giờ cho ăn mẹ đừng ra Mình cũng không dám nói như thế Nhà thì bà ông bà già cho mình ở Nhưng vẫn là nhà của ông bà già Ông bà già xây cho anh cái nhà ở riêng mà Nhưng vẫn là nhà của ông bà già Nếu mà mình mà nói không khéo bà già Để bà mẹ mày, mày đuổi tao ra khỏi nhà tao à ví anh thì thường thường là anh nhờ ông già anh, anh nhờ ông già anh, ông già anh thì là người rất là, là là thuận anh, ông già là tôn trọng cách sống của người trẻ đó, ông già anh thì anh nhờ ông già anh là cứ đến cái giờ cái giờ đấy vợ chồng con cho cho con ăn đó, bố làm sao bố giữ mẹ ở nhà bố đừng để mẹ ra nhà con, đấy, anh anh thường là dùng cách đấy, thế anh bảo ông già như thế hoặc là có hôm thì anh lại Vợ anh, anh biết là vợ anh bắt đầu nó đi Nó nó nó nó nấu cháo cho con phát Nó lấy cháo cho con, nó để nguội ấy. Khoảng nửa tiếng sau nó cho ăn 20 phút sau cho ăn thì anh lại tìm cách Anh anh cầm chân bà già Anh lang thang, anh đút tay túi quần mình vào trong đấy chơi, xong anh cầm chân bà già Anh không cho bà già ra ngoài nữa Cứ đỡ nhìn mặt nhau là hết cãi nhau Thế đến lúc mẹ nó rèn nó cho ăn xong thì lúc đấy anh thả Anh thả nó Thế là bà già ra ngoài thì thấy cháu nó ăn xong rồi Ăn ít ăn nhiều, lúc đấy nó khóc thì cũng nín rồi Ăn ít ăn nhiều thì cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi Thế đi bà bế cháu đi chơi đâu kệ Bà càng nhàn để cho vợ chồng ăn ăn cơm Thì đấy là cái cách của anh Để dùng dưỡng Thế cho đến một thời gian sau là con bé nó Nó được rèn ruộng nó vào nếp rồi Thì nó rất là nhàn thì rất là nhàn Đến bữa lúc đấy bà có ra Thì bà lại còn hộ anh là ngồi đấy Bà đút cho nó ăn để vợ chồng anh nấu cơm nấu nước Đấy Thì, thì nó dần dần nó đi vào ổn định. thì đấy là cái cách của anh. À, cũng có có thể là nhiều anh chị khác cũng sử dụng những cái cách riêng nhưng mà quan điểm của anh thì là vợ chồng anh thì là rất quát là không không cho con đi ăn rong. các con đi ăn rong rồi đến lúc thời gian đâu mình đi ăn rong mình bế con đi lẹo đéo à bát cái bát cơm á nó nó đến lúc mà nó nát nó nó nát bấy lên nó nó nó nó trương hết cả lên rồi thì còn ăn uống cái gì? Đúng không? Thì đấy là cái cái quan điểm của anh như thế và cái cách anh anh dung dưỡng giữa cái mâu thuẫn giữa vợ anh và mẹ anh. Chứ còn tất nhiên anh thì anh may mắn được một cái là tại vì là là là là là nhà gần, nhà gần nhau biết từ khi còn ngày xưa ngày xưa rồi từ lúc còn bé. Thế nên là vợ anh với mẹ anh thì lại hợp nhau. mâu thuẫn mặc dù là không không thể nói là không có được có, nhưng mà nó rất là ít và nó cũng chỉ là những cái mâu thuẫn nhỏ cũng ơn giời là như thế Anh anh biết, anh rất thông cảm với Hiếu Nói riêng và anh em đàn ông Những người có gia đình nói chung Cái việc đứng Chú hello Quỳnh Cà Đà Bữa nay ngủ muộn đi con Bé phải ngủ sớm đi con Đó Thì thì cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái Nỗi khổ chung của những người đàn ông Trong gia đình thôi Khi mà có cái cái mâu thuẫn giữa mẹ và vợ Thì anh vẫn chỉ muốn nhấn mạnh một điều Mình là người đàn ông, mình là người chồng Mình là người con Cố gắng làm sao cho đừng để Đừng để mọi thứ nó đến cái nước đường cùng Đó là phải lựa chọn Thì đến cái nước đấy nó không còn cách nào để giải quyết đâu Nó khó vô cùng luôn, nó khó lắm Nó khó lắm cho nên là đừng để nó xảy ra đến cái mức độ đấy Hãy để nó Nó rung rượng và mình phải dẹp yên nó đi Từ khi nó đang manh nha Chứ còn đến cái mức mà đã Anh chọn đi Một là mẹ, hai là tôi Hoặc là mày Mày chọn ngay Một là cái con nặc nô đấy Hai là tao Thì chết Đến nước đấy thì đúng thật là chỉ có chết thôi à. Hoàng Võ Văn Em có thể gửi bản tách chuyện qua cho anh qua mail á Mail Xem B1 đó, anh anh ghi ở trên cái slide hoặc là em in liên hệ qua nick Facebook cá nhân của anh, em gửi tác quyền cho anh, à, tự gửi chuyện cho anh, sau đó là để chị biên tập chị duyệt. Nếu mà chị duyệt thì anh em mình sẽ tiếp tục làm việc vấn đề tác quyền nghe em, Hoàng võ văn. Cứ chuyện hay là anh đọc thôi. Nếu còn như trường hợp của Hiếu thì nó thật là khó rồi đến đến mức cả bà mẹ vợ bà nhảy vào rồi, như, như anh nói đó Diêm Vương nhưng nói đó thằng thành Lanh màu đỏ cả đôi thế thì thôi chịu thôi lấy cho con vợ em một thằng chồng mới và tiện thể lấy luôn cho mẹ vợ em một một ông chồng mới được trường hợp này khó ca đấy khó quá anh chịu anh chịu thật rồi cái okay, chia sẻ nhân cái cái cái câu chuyện của bạn Hiếu thì chia sẻ với anh chị em như thế và anh cũng vẫn cứ mong là Hiếu cố gắng tìm cách nào đó để giữ gìn mọi thứ đúng thật cái trường hợp của em khó nhà có một mẹ một con em cũng không thể nào mà bỏ mẹ được mà cũng không không không thể cố gắng đến cái nước cuối cùng chứ cũng nói nói vợ chồng lấy nhau đâu có phải đơn giản đâu có bảo bỏ bỏ được đừng nghe mấy ông bảo lỗi vợ có trăm có nghìn vợ mẹ thì chỉ có một không không nghĩ theo cách đấy đâu em nghĩ theo cách đấy nó phỉn diện quá hen nha anh chia sẻ như thế anh mong em sẽ có mọi thứ ổn định ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Cun Diễm Hằng đã chia sẻ tác quyền với anh Tũng diễn đọc bộ này à, chúng ta sẽ sớm gặp lại cặp đôi tác giả này ở trong những chuyện khác xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn